Ngược một đoàn tuyết trắng, vốn dĩ đã khôi phục nhiệt độ cơ thể cấp tốc bay lên, chóp mũi toát ra từng đợt nhiệt lưu. Phản xạ tính sở hướng chóp mũi, đáng chết, hắn thế nhưng chảy máu mũi. Nhanh chóng mà lại lần nữa chạy tiến phòng 8, nhìn đến phong vụ ngữ không có nhìn về phía bên này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nàng không có nhìn đến, bằng không mặt liền nem lớn. Bất quá hắn lại không thấy được trên giường người nọ nhi ý vị thâm trường cười, phong vụ ngữ nhìn về phía kia phòng 8. Nàng thừa nhận nàng là cố ý, một là vì trừng phạt hắn, nhị là, xem ra cùng nàng tưởng có chút kém nhập, nếu là cái nào người nói, khẳng định sẽ không như vậy nộn đi. Như vậy điểm dụ hoặc đều chịu đựng không được, nếu là người nọ nói như vậy đã sớm chết thẳng cẳng. Nhưng là phong vụ nữ cũng không biết, lúc trước Long Kình Thương ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, một cái cởi hết dáng người hảo bạo yêu Diễm nữ tử ở trước mặt hắn câu dẫn hắn, hắn trong mắt đều không có một tia động dung. Mà hôm nay như thế, chỉ là bởi vì nàng là phong vụ ngữ, hắn Long Kình thương thâm ái phong vụ ngữ, hắn ở nàng trước mặt tự chủ nhỏ hơn linh. Chụp lạp chụp lạp, phong vụ ngữ thon dài ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng nhảy lên, lập tức một loạt tư liệu nhảy ra tới, chỉ còn lại có cuối cùng thử, nàng nhưng không nghĩ lưu cái bom hẹn giờ tại bên người, nàng không sợ chết, là sợ lưỡng sinh lượng thê ở trước khi chết đều không thấy được hắn. Chủ nhân, ngươi đang xem cái gì? một thân mát mẻ long kình thương ăn mặc áo ngủ tiến đến phong vụ ngự trước mặt nói đương vừa thấy đến trên màn hình nội dung khi có chút chấn động nang xem cái này làm gì bởi vì kia màn hình trên cùng viết thế giới sát thủ xếp hạng bảng mà kia đằng trước người kia thương ngươi nói cái này nửa mặt có phải hay không lớn lên so ngươi còn xấu a bằng không như thế nào mang theo vẫn luôn mang theo mặt nạ đâu Phong vụ ngữ mảnh khảnh ngón tay chỉ vào cái kia đứng hàng đệ nhất người ta nói nói. Chỉ thấy người nọ mang theo nửa cái màu bạc mặt nạ, một nửa kia lại lộ ở bên ngoài, gần là nửa mặt, lại tấn hiện yêu nghiệt khí trước, đen nhánh mắt thâm thúy mà lanh khốc, nửa bên ngũ quan không một ăn không phải xảo đoạt thiên công tác phẩm. Chỉ nhìn đến nửa mặt phong hoa, lại có thể tưởng tượng đến kia phong hoa tuyệt đại. Tiên đề là một nửa kia mặt cũng như lộ ra tới này trương giống nhau, nói cách khác. Thảm không nỡ nhìn, hẳn là sẽ không so long kình thương mặt nạ hạ gương mặt kia hảo được đến nơi đó đi. Long kình thương nghe được lời này khỏe miệng vừa kéo, chột dạ nói, cái này ta không rõ ràng lắm. Ngay sau đó có nói sang chuyện khác. Chủ nhân, vì cái gì nhìn đồ vật ta? Hơn nữa nàng như thế nào ra vào, cái này trang web cũng không phải là người bình thường có thể đi vào. Chỉ cần hai loại người, một loại là trên đường nổi danh người, một loại là siêu cấp hacker. nàng là học lịch sử máy tính như thế nào sẽ lợi hại như vậy cường đến hắc cái này hắc đạo trang web chẳng lẽ trong nhà nàng là hôn hắc đạo nghĩ đến ngày đó nhậm không tuyệt đối nàng lão cha kiên kỵ ân có cái này khả năng tuy rằng khí chất của nàng giống nhưng là thân thể lại không phải long kình thương đối với cũng thực không rõ bởi vì ta nghe nói thế giới đệ nhất sát thủ cùng đệ nhị sát thủ là siêu cấp xoay ca cho nên ta hoa một ngày thế giới đen tiến vào Phong vụ ngữ trả lời nói. Tiếp được còn nói thêm, ngươi nói cái này nửa mặt có phải hay không âm dương mà ta. Bằng không mặt như thế nào như vậy bạch. Ta đoán bên kia so than đèn con hát. Cho nên ngươi cũng không cần tự ti, như vậy nổi danh người thế nhưng so ngươi còn xấu. Phong vụ ngữ càng nói càng hăng hái a, Tận lực chửi bới nửa mặt, ai làm nàng trước kia luôn là bắt không được hắn, khiến cho nàng trước khi chết cũng không biết hắn trông như thế nào. Khu khu khu. Nghe được phong vụ ngữ nói như vậy nửa mặt, long kình thương thiếu chút nữa sắp chết, âm dương mặt, hắn chủ nhân sức tưởng tượng thật sự quá phong phú. Nhìn đến long kình thương thất thố, phong xương mù khỏe miệng gợi lên tà ác biên độ. Hỏi, thương, ngươi làm sao vậy, còn không có trở lại ta vấn đề đâu. quyển sách từ bổn trạm đầu phát, xin đừng đăng lại. mười 18. Đệ nhị sát thủ. Khu khu khu, nghe được phong vụ ngữ nói như vậy nửa mặt. Long kình thương thiếu chút nữa sắp chết, âm dương mặt. Một bên hắc một bên bạch cái loại này mặt, có thể xem sao? Có thể sao? Hắn chủ nhân sức tưởng tượng thật sự quá phong phú. Nhìn đến long kình thương thất thố, phong xương mù khỏe miệng gợi lên tà ác biên độ. Hỏi, thương, ngươi làm sao vậy, còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Nửa mặt hướng tới thân bí, không có người biết hắn trông như thế nào, bất quá lớn lên tuyệt đối tuyệt đối không kém, ta bảo đảm. long kình thương vẻ mặt đứng đắn nói trong lòng nói thầm vì cái gì phong vụ ngữ luôn là hỏi hắn nửa mặt sự a hay là hắn yêu thầm nửa mặt cho nên mới chú ý hắn trong lòng có chút mừng thầm mị tư tư ừ lớn lên không dám gặp người khẳng định không có nhà ta ô soái phong vụ ngữ khinh bỉ nói đương nhiên muốn khen nhà mình người soái cái kia nửa mặt nhưng làm nàng hận đến ngứa răng a vê đúp vũ làm thế giới đệ nhất sát thủ tổ chức nhưng là đệ nhất sát thủ lại không phải vê đúp vũ chính là cái này nửa mặt chó họa ngươi nói ô so nửa mặt xoáy long kình thương ai oán nhìn chằm chằm phong vụ ngữ nói tiếp chủ nhân ta mới là nhà ngươi ngươi phải tin tưởng ta mặt hảo tuyệt đối cùng cái kia nửa mặt có đến đua tuyệt đối sẽ không so với kia cái ô kém phong vụ ngữ nhìn mặt trên tư liệu biểu hiện còn có kia trương lánh khốc tuấn mỹ ảnh chụp ô vê đúp vũ người cầm quyền làm người lãnh khốc vô tình. Lúc sau tư liệu bất tường. Ô, không biết các ngươi thế nào, Phong Vũ Ngư trong lòng nói. Nàng không biết chính mình chết sẽ đối bọn họ có như thế nào ảnh hưởng, nàng không dám tưởng tượng. Nhưng là, bọn họ không đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Làm tốt nàng sẽ chết chuẩn bị. Long Kình Thương nhìn Phong Vũ Ngư nhìn chằm chằm ố ảnh chụp nghiêm túc nhìn, cho rằng Phong Sương mù cùng coi trọng ô. Này nam nhân tuy rằng Tuấn Mỹ Nhưng là vẫn là so với chính mình yêu nghiệt mặt muốn kém hơn một ít ta. Chủ nhân có phải hay không coi trọng ô? Long kình Thương thử hỏi, tuy rằng tự luyến cho rằng chính mình lớn lên so ô đẹp, đương khó bảo toàn chủ nhân chính là thích ô như vậy nam nhân. Đương nhiên, ta chính là lập trí đem xương mù cột vào trên giường SM một phen, ha ha ha. Phong vụ ngữ cười vẻ mặt đáng khinh tạ ác, lúc trước liền có ý nghĩ như vậy, nhưng là lại không có hành động lên. Thật sự rất muốn nhìn xem ô bị trà đạp bộ giang A. Lần này trở về nhất định chuẩn bị tốt công cụ thử xem. Ách! Nghe được lời này long kình thương thiếu chút nữa sắp chết. Lời này cũng chỉ có nàng phong vụ ngữ nói được. Đem đệ nhị sát thủ SM một phen. Này chí hướng cũng thật vĩ đại A. Thương! Ngươi nói ô thật là vế đút vu người cầm quyền sao. Lúc trước vì giấu người thay mắt, ô tự nguyện đem chính mình đẩy ra đi. Làm trên thế giới người đều cho rằng hắn mới là vê đút thú lao đại, ai lại sẽ nghĩ đến vê đút thú người cầm quyền là một nữ nhân đâu? Không phải. Long Kình Thương trả lời. Nếu hắn ai người cầm quyền nói liền sẽ không như vậy rõ ràng tỏ vẻ, vậy thuyết minh hắn muốn che giấu cái gì, hơn nữa là che giấu hắn chân chính lao đại. Long Kình Thương bình tĩnh phán đoán, này hắn sớm có hoài nghi, hơn nữa hắn vẫn luôn đối vê đút vú chân chính người cầm quyền rất tò mò. Hoa rất lớn công phu mới biết được điểm này tiểu tin tức. Đúng vậy. Càng là mặt ngoài rõ ràng càng không phải, cung thiên nhiên hắn thông minh một đời lại không có nghĩ vậy một chút, nhưng là lại bị hắn đánh bậy đánh bạ thành công đem nàng cái này chân chính người cầm quyền cấp giết. Đối với hắn cảm tình hiện tại không hận cũng không yêu, chỉ là biến phai nhạt, nàng không trách hắn, bởi vì nàng sớm muộn gì muốn chết, mà cung thiên hiên chỉ là làm hắn sớm chết một ngày mà thôi. Cũng không trách hắn gặp nàng. nhưng là nàng đã sơm trong lòng biết rõ ràng không phải sao. Long Kình Thương nhìn đến phong vụ ngữ thâm tình mơ hồ bộ dáng, cho rằng nàng thật sự thực để y nữ hài tử sùng bái thần tượng thực thường thấy, nhưng là vì cái gì phong vụ ngữ sùng bái đối tượng là một ít cái sát thủ a, Làm hắn thực khó hiểu. Chủ nhân, kỳ thật đệ tam sát thủ cũng không tồi a. Long Kình Thương chuẩn bị đem nàng lực chú ý chuyển rời đến người khác trên người đi, Rốt cuộc hắn biết cái này để tam sát thủ có thể so ô kém một cái cấp bậc, cũng dễ đối phó nhiều. Phong vụ ngữ nghe được lời nói trợn trắng mắt, mặt sau người căn bản liền không cần nhìn, tất cả đều là chính mình ra hải tử. Thế giới sát thủ bảng xếp hạng đoạt 100 danh trung, liền có 60 nhiều người là v đút đây cũng là vê đút đu vì cái gì không có đệ nhất sát thủ cũng có thể trở thành đệ nhất sát thủ tổ chức nguyên nhân. Thương, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì biết nhiều như vậy? Tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng là lại không quá xác định. liền tính xác định nàng cũng không thể làm rõ, bởi vì nàng hiện tại giải quyết không tới hắn, đến lúc đó nàng sẽ có nguy hiểm. Long kình thương ánh mắt có chút lập lòe, hôm nay nàng cố ý làm hắn xem cái này không phải hoài nghi thân phận của hắn đi. ngẫm lại lại không có khả năng, liền tính nàng có thông thiên bản lĩnh cũng sẽ không biết, bởi vì hắn cái kia thân phận dữ dội bí ẩn. Nếu nàng quang xem hắn thân thủ cùng thân hình là có thể phán đoán là hắn nói, kia nàng là cỡ nào nhạy bén. Nếu nàng là địch nhân nói hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng là, nếu nàng muốn hắn chết nói, hắn sẽ không nói hai lời đi mệnh cho nàng. Hắn yêu nàng, ái đến liền sinh mệnh đều có thể từ bỏ nông nỗi, nhưng là hắn cái kia thân phận nhất để ý chính là sinh mệnh, hiện giờ lại có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Ta là Long Gia Đại Thiếu Gia. Long Kình Thương thấp phỏng nói ra hắn một thân phận, hắn cũng không giống lừa nàng, chỉ là nàng biết đến càng nhiều cũng càng nguy hiểm. Long Gia phong vụ ngữ nhướng mày, nay nàng đã sớm biết, đương nàng nhìn đến tên của hắn sẽ biết. Kinh thành Long Gia Kinh thành Long Gia ở Hoa Hạ Quốc giống như Hoàng Thất giống nhau, ở Kinh thành một tay che trời, quân chính thương đều ở gia tộc bọn họ trong khống chế, tuyệt đối thống lĩnh giả. Nga Phong vụ nữ nhàn nhạt trả lời, cũng không có bao lớn kinh ngạc. long kình thương nhìn chằm chằm phong vụ ngữ xem tưởng ở nàng trên mặt nhìn ra khác thường nhưng là làm hắn thất vọng rồi phong vụ ngữ trên mặt bình tĩnh như nước hắn không nghĩ ra vì cái gì phong vụ ngữ biết hắn như thế hiển hách thân phận không có kinh ngạc càng không có khủng hoảng nàng chẳng lẽ không biết nàng thế nhưng dùng long gia đại thiếu tương lai long gia gia chủ đương người hầu là bao lớn kinh thế hái tục sự tình là cỡ nào không muốn sống sự tình a Ngươi không kinh ngạc Long Kình ăn cái kia chưa từ bỏ ý định hỏi, hắn cũng không tin cái này ta. Ta đã sớm biết ta. Phong vụ ngư nháy đôi mắt ta ác nói. Vậy ngươi nghe được phong vụ ngư nói này liền lời nói, Long Kình thương đã sớm sắc tử. Khi nào biết đến? Đương ngươi ký xuống đại danh của ngươi khi sẽ biết, khi đó ta còn ở buồn giàu ngươi cái này Long gia đại thiếu có thể hay không đương hảo ta người hầu đâu. Đến lúc đó còn muốn phiền thoái lại đi tìm một cái. Long kình thương vô ngữ, hắn thật sự không biết hắn ở cùng một cái như thế nào nữ nhân giao tiếp, này không phải trọng điểm hảo không, chẳng lẽ nàng đem hắn đương người hầu sai xử sẽ không sợ hắn trả thù. Nếu hắn có tâm trả thù nói, nàng liền đối không có ngày lành quá. Chẳng lẽ hắn không biết thân phận của hắn ở hoa hạ quốc ý nghĩa cái gì sao. Thế nhưng đánh hắn cái tát, yên tâm thoải mái sai xử hắn, làm hắn nấu cơm. Ngươi còn có việc gạt ta đúng không? Phong vụ ngữ hỏi. Quyển sách từ bổn trạm đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 19 Thu lợi tức Ngươi còn có việc gạt ta đúng không? Phong vụ ngữ hỏi Long kình thương không nghĩ giấu nàng, ở dễ rủa muốn hay không nói cho hắn hết thảy. Ngươi có thể đối ta có điều giấu dếm, cũng có thể gạt ta, nhưng là tuyệt đối không thể vì ta thêm phiền toái, không thể phản bội ta, biết không? Phong vụ ngữ nói xong đã đem lực chú ý đặt ở trên máy tính. Hôm nay còn có hạng nhất nhiệm vụ muốn đi làm đâu. Nàng không có như vậy bá đạo làm người đem sở hữu bí mật đều nói cho ngươi, bằng không vật cực tất phản nhưng không hảo. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, chẳng sợ không cần ta mệnh. Một ngày nào đó ta đem sở hữu chướng ngại quét dọn sau sẽ đem ta hết thể đều nói cho ngươi. Long Kình Thương kiên định nói, trong mắt tràn ngập cực nóng tình yêu. Nếu nàng hiện tại buộc hắn nói hắn tuyệt đối sẽ trả lời, nhưng là lại không phải thời điểm. Trời biết hắn trong tối ngoài sáng rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân A. Nàng không nghĩ hắn cuốn vào cái kia nguy hiểm thế giới. Nhưng mà nàng lại không có bức bách hắn, hắn biết, nàng là hiểu hắn, lý giải hắn. Mặt ngoài vô tâm không phổi, tâm tư so với ai khác đều tinh tế, mỗi lần bá đạo muốn chết, lại đắn đo hảo chừng mực. Phong vụ ngữ kinh ngạc nhìn hắn, kỳ thật ngươi không cần thiết không cần thiết như vậy nghiêm túc, bởi vì đến lúc đó hắn bắt được giải dược sau, bọn họ một phách hai tán. không liên quan với nhau. Nhưng là nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Long Kình Thương đầu ngón tay đẻ lại môi, yêu thích không buông tay ở hồng nhuận giữa môi vớt ve. Ta Mị nói, cần thiết, rất cần thiết, bởi vì ngươi là ta nhất thân ái chủ nhân là ta yêu nhất nữ nhân. Mặt sau vậy lời nói hắn chỉ là ở trong lòng nói, không có nói ra. Đầu ngón tay độ ấm, làm phong vụ ngự thân thể chiến túc, ta Mị thanh âm ở bên thai vang lên, phong vụ ngự không thể không thừa nhận. long kình thương có mị hoặc nhân tâm bản lĩnh vớt bỏ trong lòng sao động ngón tay ở trên bàn phím khiêu vũ máy tính trên màn hình biểu hiện thành phố thanh bản đồ còn có các loại nhan sắc điểm nhỏ long kình thương nhìn vẻ mặt hiểu rõ hỏi chủ nhân đây là muốn làm gì phong vụ ngữ tả tứ cười nói đương nhiên là hướng đi không an phận người nào đó đòi lại một chút lợi tức nàng đem tuyệt môn thế lực kỹ càng tỉ mỉ bản đồ cấp làm ra tới từng bước một đem hắn tuyệt môn chơi xong Đúng vậy, là muốn thảo chút lợi tức tới mới đúng. Long kình thương ánh mắt lãnh khốc, nhậm không tuyệt cũng dám mơ gước xương ngủ ngữ, này đều có thể cho hắn chết ngàn lần và lần. Gia hỏa, có bao nhiêu? Nàng hôm nay không chỉ có muốn đi thu lợi tức còn muốn. Hy vọng nhậm không tuyệt thủ hạ sẽ không làm nàng thất vọng, nàng luyện bắt đầu, chính là còn không có thử xem này thân thể xạ kích trình độ đâu. Ha ha, bảo quản chủ nhân đủ dùng. thiếu nhậm không tuyệt thủ hạ biết dùng thương, chẳng lẽ bọn họ liền không có sao. Lúc sau, Long Kình Thương bắt thông Hoa Khê cũng điện thoại nói, chuẩn bị hai thanh đệ dẹt ẻ ạ lệ cùng một ngàn phát đạn. Hoa Khê cũng nghe xong vô ngữ đến cực điểm, một ngàn phát, có gặp qua như vậy lãng phí sao. Bọn họ là muốn đi đánh giặc vẫn là làm sao vậy. Bất quá hắn nhưng không có đem trong lòng nói nói ra, Lão Đại hiện tại chính là người khác người hầu, mà hắn là người hầu thủ hạ. không có bất luận cái gì lên tiếng quyền. Hắn phát hiện hắn lưu tại thành phố Thanh là chuyên môn đưa tống trang bị, tới rồi thực chiến hoàn toàn không tới phiên hắn lên sân khấu, muốn nhiều khổ bức có bao nhiêu khổ bức. Trở lại phòng long kình thương nhìn đến đã đi vào giấc ngủ phong vụ ngữ, trong lòng nghĩ, một ngàn phát không biết có đủ hay không, không đủ nói kêu cũng đem long môn kho vũ khí dọn lại đây hảo. Người nào đó không biết một ngàn phát đạn sẽ ở thành phố Thanh ý nghĩa cái gì. Cho rằng không đủ chuẩn bị đi dọn chính mình tổ chức kho vũ khí, thật là sùng phong vụ ngự không điểm mấu chốt còn không tự biết. Tư thêm duy sòng bạc, thành phố Thanh sòng bạc lớn nhất, không thể nghi ngờ này tuyệt đối là nhậm không tuyệt cái này. Thành phố Thanh Hắc bang đầu lĩnh bãi, song bạc cửa, đứng một cái mang theo màu đen mặt nạ nhỏ sinh nữ nhân cùng một cái mang theo màu bạc mặt nạ đĩnh bạt nam nhân. Văn minh một chút cách nói là bọn họ là tới thu lợi tức, dã man một chút cách nói chính là bọn họ là tới tạ bãi. Mà bọn họ đương nhiên là phong vụ ngữ cùng long kinh tương lạc. Lúc này song bạc trong đại sảnh đen đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, cao thấp mà ốm, mà ốm cao thấp các loại nam nữ hôn tạp ở bên nhau. Mỗi người tràn đầy đủ loại cảm xúc, có kinh hỷ, bi thống, điên cuồng, bình tĩnh người đã thiếu càng thêm thiếu. Khó trách nhiệm không tuyệt có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Phong vụ ngữ ném 200 khối cấp long kinh thương, nói, bán hai cái lợi thế tới. Long kình thương khỏe miệng vừa kéo, chưa bao giờ có đã làm như vậy mất mặt sự, tiến sòng bạc dùng 200 khối đương tiền cơ bạc, nhớ năm đó hắn dùng quá thấp nhất tiền cờ bạc đều là 100 vạn hảo sao. Ai? Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, trải qua phong vụ ngữ dùng 100 đồng tiền mua chuyện của hắn sau, điểm này thừa nhận năng lực vẫn phải có. Bởi vì bọn họ dùng chút tiền ấy nắm lấy sòng bạc đánh cuộc suy sụp, chẳng phải là càng có thể tức chết nhậm không tuyệt. Một bộ anh dũng hy sinh tư thái đi đến quảy đem lợi thế thay đổi lại đây. Phong vụ ngữ lấy lại đây một cái cân lượng, nói, tới trước lầu một đánh cuộc, sau đó lại đi lầu hai, lại đến lầu ba. Động tác mau một chút, chúng ta hôm nay ít nhất cũng phải đi tam gia sòng bạc nhìn xem. Nói xong để lại cho Long Kình Thương một cái tiêu sai bóng dáng. Người Long Kình Thương muốn hỏi nàng có thể hay không đánh cuộc, muốn hay không hắn bồi nàng, nhìn nàng tự tin bộ dáng. hắn không nghĩ hoài nghi nàng nữ nhân này rốt cuộc có cái gì sẽ không vẻ mặt suy sắc nhìn trong tay một cái lợi thế nàng liền như vậy tin tưởng hắn có thể sử dụng này một cái lợi thế có thể giết đến lầu ba đi tư thêm duy sòng bạc lầu một đại sảnh chỉ có có một cái lợi thế là có thể đánh cuộc lầu hai hội viên đánh cuộc gian liền không giống nhau ít nhất phải có một trăm vạn đánh của kim mà lầu ba khách quý gian ít nhất phải có năm trăm vạn đánh của kim đối với người khác tới nói dùng một trăm khối đi thắng mấy trăm vạn quả thực là thiên phương dạ đàm nhưng là tới rồi bọn họ hai cái yêu nghiệt trên người kia tuyệt đối là khả năng nhìn phong vụ ngữ hướng về đánh cuộc lớn nhỏ địa phương đi đến long kình thương hướng về nga luân bản phương hướng đi đến khoe miệng giơ lên tà ác tươi cười nhậm không tuyệt ngươi ngày mai liền chờ ngươi sòng bạc tài chính vận chuyển không linh mà đóng cửa đi phong vụ ngữ đi đến đánh cuộc lớn nhỏ địa phương đánh cuộc lớn nhỏ khai mở rộng ra tiểu vừa xem hiểu ngay Là nơi này đơn giản nhất đánh cuộc, dù sao không phải tới luyện đồ thuật, chỉ cần có thể thắng đến tiền, đương nhiên lựa chọn đơn giản nhất chơi. Đang ở điên cuồng kêu đại, tiểu, dân cờ bạc nhóm, nhìn đến tới một cái mang mặt nạ nữ nhân, trêu đùa, tiểu thư, cũng tới đánh cuộc ca. Nhìn trên người nàng ăn mặc, xem ra là cái không có tiền tới xem náo nhiệt nữ nhân. Ván tiếp theo khai, phong vụ ngữ đem chính mình duy nhất một cái lợi thế ném đến đĩa thượng, mua đại. Đánh cuộc lớn nhỏ, ba viên xúc sắc, 12 giờ vì tiểu, 12 giờ trở lên vì đại. Mọi người thiết hận nhìn cái này đem duy nhất lợi thế quăng ra ngoài tiểu nữ hài, lấy bọn họ nhiều năm kinh nghiệm, rõ ràng này bản hẳn là tiểu mới đúng, nàng như thế nào liền ngu như vậy hồ hồ bán đại, không thấy được nhiều như vậy tay giả đời đều mua tiểu sao. Nhưng là, đương khai thời điểm, cho nên đến người đều ngạc nhiên, thế nhưng là, quyển sách từ bổn trạm đầu phát. Xin đừng đăng lại. Chương 20. 200 triệu chế ít. Nhưng là, đương khai thời điểm, cho nên người đều ngạc nhiên, bởi vì khai ra tới thế nhưng là. Đại. Kế tiếp, phong vụ ngữ lợi thế nhị. bốn Tám nổ mạnh thức tăng trưởng. Này đó dân cờ bạc kinh ngạc đến cầm đều mau ngã xuống. Này nơi nào là một cái thoạt nhìn 20 xuất đầu tiểu nữ hài A. Rõ ràng chính là cái đánh cuộc mấy ngàn năm lao yêu quái, khai nhiều lần như vậy rồi. không có một lần thất thủ. Thần A. Thật sự là thần. Vì thế đến sau lại mọi người đều đi theo phong vụ ngữ, nàng mua đại bọn họ cũng mua đại, nàng mua tiểu, bọn họ cũng mua tiểu, đem hắn đương thần giống nhau cung phụ. Làm đến nhà cái vẻ mặt tâm trầm, chuẩn bị động cái gì tay chân, nhưng là mỗi khi hắn muốn động thủ chân khi, phong vụ ngữ sắc bén ánh mắt quét về phía hắn, sợ tới mức hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mỗi lần đều biến khéo thành vụ. Qua hơn một giờ, phong vụ ngữ trước mặt liền đôi một vạn cái lợi thế, làm người hầu đổi thành mười vạn lợi thế hướng lầu hai đi đến, đánh cuộc lớn nhỏ cái này nhà cái thật ở do dự mà muốn hay không tưởng lao bản hội báo việc này, nhưng là lại sợ bị cuốn gói không có đi, hơn nữa liền một trăm vạn lao bản cũng sẽ không tha ở trong mắt. Hắn không biết bởi vì lúc này đây do dự làm cho bọn họ sòng bạc tổn thất nhiều ít. Phong vụ ngữ đi đến trên lầu là liền nhìn đến Long Kình Thương cũng hướng bên này, tiểu tử này cũng không tồi a, Tốc độ này, không hổ là. Long Tần Thương cũng nhìn lên lầu phong vụ ngữ, không nghĩ tới hắn đã rất nhanh, nhưng là xương mủ ngữ so nàng còn nhanh, tiếp theo tuyệt đối sẽ không thua cho hắn. Rốt cuộc, là một người nam nhân nơi trốn đều không bằng một nữ nhân chính là thực mất mặt sự. Long Kình Thương cùng phong vụ ngữ đi hướng bất đồng phòng, rốt cuộc bọn họ là tới ta bãi. Kiếm người khác tiền, nếu đến cuối cùng hai người đối thượng, hiệu suất sẽ hạ thấp rất nhiều. Tuy rằng lòng kình thương không nghĩ rời đi phong vụ ngữ, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn nghe lời bình chia làm hai đường. Tới lầu hai phần lớn là một ít có danh tiếng phú thương, bởi vì số đến đại, phong vụ ngữ dùng nửa giờ thời gian thu phục 500 vạn, lầu ba, mới là đại kiếm địa phương. Chỉ có đem nơi nào tiền thắng được tinh quang, nhậm không tuyệt trên mặt mới có xuất sắc biểu tình. Phong vụ ngữ ở này đó phú thương xem quỷ biểu tình hạ kéo ra môn đi ra ngoài, vừa vặn gặp được mới vừa mở cửa đi ra Long kình thương. Phong vụ ngữ khỏe miệng giơ lên vừa lòng tới cười, thức hảo, lần này là thế hỏa. Long kình thương giờ thư khẩu khí, thế hỏa A. Nữ nhân này tư tưởng cường đại, vũ lực cường đại, đổ thuật cũng rất cường đại A. Hắn muốn không ngừng cố gắng, nếu không có nàng lợi hại nói như thế nào sẽ có tư cách bảo hộ nàng, có được nàng đâu. Lầu 3, kế tiếp phong vụ nữ cùng long kình thương là dùng sức thắng, thắng đến lầu 3 không còn có người có tài chính mua lợi thế. Cuối cùng, đương kiểm kê lợi thế người hầu trên mặt so đã chết cha mẹ còn thương tâm bộ dáng đem hôm nay thắng được tiền soát đến trong thẻ, phong vụ ngữ cùng lòng kình thương thần không biết quỷ không hay rời đi đâu. Ai? Đánh cuộc lâu như vậy, liền mới 100 triệu A. Cái gì đệ nhất xong bạc, liền nhiều như vậy tiền. Chuẩn bị đi một cái khác sòng bạc phong vụ ngữ ở trên đường oán giận. 520 x là 520 tiểu thuyết võng Ách là rất ít, chủ nhân muốn đi chơi lần sau đi Las Vegas, khi đó thắng 100 tới trăm triệu không nói chơi. Long kình Thương cũng cảm thấy hoa hai cái giờ thời gian mới thắng như vậy điểm tiền có chút không đáng giá, ai nhường nơi này nghèo đâu. Ai làm lần này là vì thu lợi tức, mà không phải thu toàn bộ tiền vốn. chiếc dùng này đó lót lót đế đi đừng nói bọn họ hai cái cuồng vọng bởi vì bọn họ có tuyệt đối tiền vốn mà giống nhậm không tuyệt loại này cha nam chỉ có bị ngược phân nếu là nhậm không tuyệt biết bọn họ cuốn đi bọn họ sòng bạc 100 triệu tài chính còn chê ít tuyệt đối sẽ tức giận đến hộp máu lúc sau phong vụ ngữ cùng long kình thương đi thành phố thanh đệ nhị đại sòng bạc lại là một phen trở thành hư không mỗi người 3.000 vạn đương nhậm không tuyệt phái người đi tiệt bọn họ khi Bọn họ đã đi tiếp theo ra sòng bạc, khí nhậm không tuyệt đem này sòng bạc lão bản đánh chết khiếp. Kia hai người là tới hắn sòng bạc đánh bạc cuốn tiền Vẫn là cô ý cùng hắn làm đối. Muốn nói là địa phương khác đổ thần tới nơi này cuốn tiền vì cái gì đều là ở hắn bãi, mà không đi tần ban bãi. Khi bọn hắn ở cái thứ ba sòng bạc đánh cuộc xong sau, chậm gì gì đi đến một cái không người hẻm nhỏ khi, nhậm không tuyệt nhậm rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người đổi tới. Phong vụ ngữ nhìn đuổi theo kia mấy chục cái mặt lộ vẻ hung tướng hán tử, nhìn nho cười. Hai vị đêm nay nhưng thắng không ít ta. Nhưng là cũng không hỏi xem đây là ai địa bàn. Cầm đầu một cái hung ác trung niên nam tử nói, người này là tuyệt môn tả hộ pháp. Phong vụ ngữ vẻ mặt vô tội nói, cũng không nhiều ít ta. Liền 200 triệu mà thôi. Nhậm không tuyệt phái tới thủ hạ khí hộp máu, cả đêm thắng 200 triệu còn chê ít. này ba cái sòng bạc kiếm lợi nhuận đều không có nhiều như vậy à? tiểu thư đừng nói dỡn, ngươi ở tuyệt môn địa phương thượng vẫn là không cần dương oai hảo. dẫn đầu tả hộ pháp nhịn xuống tức giận nói, rốt cuộc như vậy đánh bạc cao thủ quy về bọn họ tuyệt môn môn hạ trở thành bọn họ thắng tiền công cụ liền quá tốt. ha ha a, bổ tiểu thư chính là biết là nhậm không tuyệt địa bàn mới đến. phong vụ ngữ khẽ cười nói, trong mắt có đối tuyệt môn cùng đối nhậm không tuyệt coi khinh. Vị tiểu thư này nếu biết là môn chủ bãi, liền ngoan ngoãn đi theo môn chủ xin lỗi a. Người này lá mặt lá trái nói, tới rồi môn chủ nơi nào, nàng tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Thực xin lỗi, ta trước nay cũng không biết xin lỗi như thế nào nói, đặc biệt là đối cái loại này tiện nam xin lỗi. Phong vụ ngữ khỏe miệng mang theo bảy phần nghĩa mai trào phúng, mặt mày bất mãn kinh thường. Hắn nhậm không tuyệt phối được với nàng xin lỗi. Nàng từ sinh ra khởi liền chưa từng có cùng người khác xin lỗi quá. Không phải nàng không hiểu lễ phép, chỉ là nàng trước nay đều thừa hành người không phạm ta, ta không phạm người, như vậy đâu ra yêu cầu đối người xin lỗi. Nàng phải đối phó người, tuyệt đối là trước chọc nàng. Nếu như vậy chúng ta liền người này âm ngon nói. Động thủ Năm 60 chi cường thương chỉ vào phong vụ ngự thực long kình thương, hôm nay hai người kia môn chủ biết đều không phải là thường nhân. cho nên các huynh đệ đều mang thương ra tới, cho dù một nam một nữ có thông thiên bản lĩnh, cũng muốn vì bọn họ đêm nay khiêu khích tuyệt môn trả giá đại giới. Thương, một bên đi, ta tới. Dứt lời, phong vụ ngữ nhanh chóng rút ra thương đối với đối diện khai đi. A, tay của ta, một thân kêu thảm thiết. Long kình thương thực lo lắng phong vụ ngữ, lại nhìn đến đối diện nhậm ở trong chốc lát cũng ngã xuống giống nhau, gân tay gân chân cắt chung một thường, không ai ăn bốn viên viên đạn. Không nhiều lắm một viên cũng không ít một viên. Đang nhìn phong vụ ngữ thượng viên đạn tốc độ, thế nhưng không thể so hắn chậm, lóa mắt chi gian lại ngã xuống một tảng lớn. Lạnh băng sát khí mờ mịt ở toàn bộ hẻm nhỏ bên trong, bàn tay to nhóm cảm giác được độ ấm phảng phất giảm xuống đến giá lạnh mùa đông giống nhau, âm phong từng trận gào thét, trong không khí thích giết chóc làm cho bọn họ cảm thấy chất buồn. Bọn họ rốt cuộc chọc phải như vậy ác ma. Mà lúc này... Long Kình thương cảm giác được cái kia ở đông đảo viên đạn trung thành thạo phong vụ ngữ, tựa như một cái vương, giả, sát thủ chi vương giống nhau, có quân lâm thiên hạ khí phách cùng làm người sợ hai sát khí. Chương 21 Như thế luyện thương Nghe được một mảnh tiếng kinh hô, mấy chục cái phiếu hãn hán tử đã toàn bộ nằm trên mặt đất, chỉ là ở trong chốc lát. Bắn nhau tốc độ đương nhiên so bác đấu tốc độ muốn mau nhiều. Phong vụ ngữ cười Cười đến so thiên sơn thượng tuyết liên nở rộ là còn muốn lóa mắt, nhưng là xem trên mặt đất thương tàn nhân viên trong mắt, là như vậy khủng bố, lệnh người sởn tóc gáy. Ai? Thương, có mấy cái không có đánh chuẩn ai? Không có đánh tới kinh mạch, thế nhưng đánh tới động mạch chủ. Phong vụ ngữ nhìn mấy cái ở đổ máu không ngừng người ta nói nói, kỹ thuật còn chờ đề cao. Thương, ta thương pháp này như thế nào kém đến loại trình độ này, xem ra phải hảo hảo luyện luyện. phong vụ nữ có chút mặt ủ mày trao này thân thể không có như vậy phù hợp cận chiến bác đấu năng lực kém liền tính thương pháp như thế nào cũng biến kém như vậy nàng đối trời xanh phần thắng có vài phần năm phần khả năng liền 5 phần đều không đến đi long kình thương khỏe miệng vừa kéo nữ nhân này thật đúng là không biết đủ a nhắm chuẩn những người đó động mạch chủ có thể so nhắm chuẩn kinh mạch muốn dễ dàng đến nhiều hơn nữa liền thất thủ hai ba cái người Liên tính hắn cũng không dám bảo đảm trăm phần trăm mệnh chung, hắn thật sự rất tò mò, như vậy quỷ dị thương pháp nàng rốt cuộc là như thế nào luyện liền. Ngã trên mặt đất người cũng khỏe miệng cùng chịu, này rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Bọn họ những người này nơi nào xem qua đại nhân chuyên đánh người ra kinh mạch, bọn họ trong ý thức, chính là dùng thương bạo đầu mà thôi. Chủ nhân, muốn hay không ta đại lao đem bọn họ giải quyết rớt. Giết người muốn tiêu diệt khẩu. Liên tính những người này biến thành phế nhân, liền tính trị liệu cũng không thể giống người bình thường giống nhau đi đường lấy đồ vật. Nhưng là bọn họ vừa mới đối xương mù ngữ nổ súng, cũng tội đáng chết vạn lần. Phong vụ ngữ thiên chân cười nói, cảnh sát thúc thúc chờ lần tới tới, như vậy đã chết quá đáng tiếc. Chúng ta chính là hảo thị dân A. liền giúp đỡ cảnh sát thúc thúc lập công trảo người xấu hảo, như vậy còn có thể làm cảnh sát thúc thúc lập công lớn. cảnh sát thúc thúc nhất định sẽ thiêu cao hương cảm tạ ta nhóm quan trọng nhất chính là làm nhậm không tuyệt khí hộp máu đi cục cảnh sát cho người cớ sao mà không làm đâu long kình thương khoe miệng tiếp tục run rẩy quá tối nàng tâm thật sự là so mực nước con hát, hắn có thể tưởng tượng thấy nhậm không tuyệt kia mặt hát so đáy nổi còn ruộng lậu đi cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh các thủ hạ của hắn thời điểm quỷ bộ dáng khoe miệng giơ lên bất quá như vậy nàng hắn thích phi thường thế. Mà trên mặt đất người thiếu chút nữa muốn chọc giận ngất xịu đi, hảo thị dân, hảo thị dân sẽ nổ súng đem mấy chục cá nhân phế đi. Hơn nữa là hoàn toàn phế đi. Phong vụ ngữ cười như không cười nhìn những cái đó tưởng ngất xịu đi người, hài hước nói, thương, ta phát hiện bọn họ đều là nam nhân ai. Ngươi nói nam nhân nơi đó yếu ớt nhất, ta ở nơi đó luyện thương được không, này thương kỹ thật sự vô pháp gặp người a. Nghe được lời này, Cảm giác được chính mình dưới háng chỗ nào đó ở Pháp Dung, nhưng là, gân tay chúng đạn rồi, không có năng lực đi ngăn trở bọn họ cái kia yêu ớt nhất địa phương. Ở nghe được nàng mặt sau câu nói kia, nàng thương pháp vô pháp gặp người, kia bọn họ đánh ra tới viên đạn liền nàng quần áo đều không có chạm vào. Kia bọn họ thương pháp có phải hay không càng không thể gặp người, chỉ sợ liền quỷ đều không thể thấy. Mọi người ở đây vì chính mình mệnh căn tử chờ ở hình phạt thời điểm. Long kình thương vẻ mặt hắc tuyến tre ở phong vụ ngự trước mặt chủ nhân nhậm không tuyệt thủ hạ rất nhiều ngươi không cần phải khoe miệng run rẩy nàng là nữ nhân sao như thế nào có thể như vậy không chút nào cố kỵ xem nam nhân nơi đó muốn nhìn hắn là đủ rồi lúc này cảnh minh hướng tới bên này phong vụ ngự từ bỏ chính mình trò đùa dai cùng lòng kình thương rời đi phong vụ ngự hừ lạnh trò chơi mới vừa bắt đầu nhậm không tuyệt Trên mặt đất người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bọn họ rốt cuộc không cần địa phương nào đều phí, còn có một chỗ hoàn hảo. ngày hôm sau, Tam Đại Sòng Bạc bị không rõ nhân sĩ thắng được đóng cửa sự tình bị truyền khai, người đã chết tần ba người cùng một ít bị tuyệt môn chèn ép hắc đạo bang phái. Hắn nhậm không tuyệt ở thành phố Thanh Hoành lâu như vậy, cũng nên gặp báo ứng. Thành phố Thanh Cục Công an, nhậm không tuyệt đem hắn phế đi các huynh đệ nộp tiền bảo lãnh ra tới, thiếu chút nữa bóp nát Cục Công an pha lê ly. Rốt cuộc là ai ở cùng hắn đối nghịch? nhậm không tuyệt trở lại tuyệt bên trong cánh cửa, lấy ra buổi tối tư liệu, nhìn hai cái mang mặt nạ người, mà cái kia nam như vậy giống như ở tiểu ngữ gia nam nhân kia, nhưng là, nữ nhân kia là ai? Nhìn kia thân hình, như thế nào có chút giống tiểu ngữ, sẽ không, tiểu ngữ tính tình như thế nào sẽ đánh bạc? Nếu không phải nam nhân kia, kia sẽ là ai? Chẳng lẽ là Tần rút, Tần rút vẫn luôn bất mãn bọn họ chèn ép? có thể hay không từ nơi nào tìm tới cao thủ đối phó hắn. Hừ, nếu tần giúp dám như vậy đối hắn, kia hắn nhất định phải làm cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Liên ở nhậm không tuyệt nghĩ đến là ai ở đối phó hắn, vì cái gì phải đối phó hắn khi, phong vụ ngữ cùng lòng kình thương đang ở dùng từ hắn sòng bạc cuốn tiền ngầm mua sắm nhậm thị tập đoàn cổ phần. Nàng không chỉ có muốn hắn ở hắc đạo thượng thất bại thảm hại, ở bạch đạo thượng cũng muốn làm hắn táng ra bại sản. Nay liền đương nàng trở về phía trước sinh hoạt điều hòa, bởi vì hiện tại thân thể phù hợp độ còn chưa tới hoàn mỹ, như vậy trở về chỉ sợ sẽ thành phá hôi. Còn có, nàng phải dùng cái này tân thân phận đi điều tra rốt cuộc là ai đem vê đốt vũ ở thành phố Đông Lâm cứ điểm cấp Cung Thiên Hiên. Tuy rằng Cung Thiên Hiên từng ngầm hướng nàng thử vê đốt vũ tổng bộ ở nơi nào, nhưng là nàng nhưng không có như vậy ngốc bức nói cho hán. Như vậy bí ẩn địa phương thế nhưng bị bọn họ dễ như trở bàn tay tìm được rồi, không phải có nội gian là cái gì. Hơn nữa cái này nội gian vẫn là tương đối tới gần cao tầng nhân viên, ít nhất ở quốc nội là cao tầng nhân viên. Bất quá may mắn lúc trước không có đem về đốt thu tổng bộ thiết lập tại thành phố Đông Lâm, bằng không thật sự một lưới bắt hết. Mỗi cái phân bộ nhân viên đều cho rằng bọn họ nơi đó là tổng bộ, kỳ thật bằng không. Mà quốc tế đặc công tổ chức nhất hoài nghi địa phương đó là thành phố Đông Lâm cái kia phân bộ, bất quá làm bọn hắn thất vọng rồi, chân chính tổng bộ ở một cái không tưởng được địa phương. Đến nay trừ bỏ tối cao tâm nhậm, nhất chân thành người, muốn biết nhậm đừng nói môn, môn khổng đều không có. Chủ nhân, kỳ thật không cần thiết như vậy phiền thoái. Long kình Thương nhìn phong vụ ngữ nhập cổ nhậm thị tập đoàn, ngầm thu mua cổ phiếu. Kỳ thật thật sự không cần thiết như vậy phiền toái. Nhập cổ muốn cho nhậm thị tập đoàn phá sản nói, hắn gọi điện thoại cấp cũng liền ok, hà tất như vậy phiền phải đâu. Ngươi nói là một đao giải quyết hắn thống khoái đâu. Vẫn là nhìn hắn chậm rãi dây rủa mà chết thống khoái. Phong ta ngữ khỏe miệng giơ lên một mạt tàn khốc tươi cười, nhanh như vậy giải quyết hắn thật là tiện nghi hắn, mọi việc từ từ tới sao. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Long kình thương ngạc nhiên, khó hiểu hỏi, ngươi không phải trước kia trước kia thực thích nhậm không tuyệt sao. câu nói kế tiếp hắn không có nói ra hắn nhưng không nghĩ nói nàng thích nhậm không tuyệt tuy rằng chuyện của nàng hắn không có cố ý điều tra nhưng là lại biết phong vụ ngữ đã từng thực thích nhậm không tuyệt còn không sợ làm hư thanh danh đương hắn tình nhân rất khó tưởng tượng như vậy cao ngạo như nữ vương giống nhau nữ nhân sẽ cam tâm tình nguyện đương một người nam nhân tình nhân có thể thấy được lúc trước là cỡ nào thích nhậm không tuyệt mà hiện tại vì sao đối nhậm không tuyệt như thế tàn. tuy rằng hết thể đều là nhậm không tuyệt xứng đáng Chương 22. Tần rút. Bởi vì hắn thiếu ta một cái mệnh, còn có, hắn cũng dám đụng đến ta người, đương nhiên phải hảo hảo cùng hắn chơi chơi. Bất quá, quan trọng nhất chính là bởi vì ta nhàm chán. Phong vụ ngữ máu lạnh nói, tuy rằng trước kia phong vụ ngữ chết không thể toàn bộ quy tội hắn, nhưng là, hắn cũng không thể thoái thác tội của mình, chiếm nhân ra thân thể, tổng phải cho điểm báo đáp, không phải sao. Bất quá. Nhậm không tuyệt chân chính chọc giận hắn là bởi vì hắn muốn giết chết nàng thật vất vả tìm được vừa lòng người hầu, nàng người, trừ bỏ nàng ai có thể động. Nàng bên vực người mình, có thể hộ không có thiên lý. Quan trọng nhất chính là nàng nhàm chán, lại trở về trước tìm điểm việc vui thả lỏng thả lỏng cũng không tồi, 10 năm tới khẩn trương sinh hoạt, tưởng ở cái này nho nhỏ thành phố thanh tìm về nhất thời an bình, nhưng là nàng bản lĩnh liền không phải cái an vận chủ. cho nên cầm thành phố thanh một bá tới chơi chơi, an bình lại có một chút kích thích sinh hoạt đúng là nàng hiện tại muốn. Thiếu một cái mệnh. Long kình thương thực mê hoặc, nhậm không tuyệt sát ai a. Đâu ra thiếu một cái liều mạng nói đến, giống như bị nhậm không tuyệt hại chết người kia cùng nàng có lớn lao quan hệ. Bất quá đệ nhị điều lại làm hắn thực hưng phấn, hắn biết, kỳ thật phong vụ ngự vẫn là để ý hắn, xem ra lần đó bị vây công là đáng giá. Bất quá. cuối cùng một cái mới là trọng điểm đi. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn cũng rốt cuộc nhận rõ nàng bản tính, cái gì lãnh nào A, băng sơn A, ôn lưu A, thiên Trấn A. Cho má, nàng chính là cái không an phận chủ, tà ác cuồng vọng, bá đạo nữ vương. Nhàm chán thời điểm thích trêu cận người, đắc tội nàng tuyệt đối sẽ bị nàng dùng các loại biện pháp chỉnh chết mà không tự biết, sau lương âm nhân so với hắn còn muốn tinh thông, có chút nói đến tức chết người không đền mạng. Phúc Hạc A. Phúc Hạc. Phúc Hạc Trung Cực Phẩm, không biết là từ đâu di truyền lại đây biến thái gen tạo thành như vậy khủng bố nữ nhân. Long Kình thương vì Nhậm không tuyệt B.I.A. Bị cái này ác ma nữ nhân theo dõi, tuyệt đối sẽ bị nàng chơi gắt gao, này vẫn là tốt nhất kết quả. Ý theo phong vụ nữ tính tình, Nhậm không tuyệt cuối cùng sẽ sống không bằng chết. Kế tiếp chúng ta làm gì đâu? Long Kình thương hỏi, nóng lòng muốn thử. Hắn nói phong vụ ngự không phải cái an phận chủ, hắn làm sao không phải đâu. Không cho lấy kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng như thế nào có thể đương được với đâu. Phong vụ ngự ngáp một cái, ôm hắn eo đem hắn kéo đến trên giường nói, đương nhiên là ngủ lạc. Tối hôm qua chơi cả đêm chẳng lẽ ngươi không mệt sao? Nàng nhưng không nghĩ vì trừng phạt một cái không đau không ngớ người mệt đến chính mình, chơi là có thể, nhưng là tuyệt đối muốn ở nàng nghỉ ngơi tốt tiền đề hạ. Ngủ! Long kình thương thất vọng rồi, ai? Khi nào mới có thể không chỉ là ngủ a? Như vậy đau cũng vui sướng nhật tử muốn quá tới khi nào a? Bất quá ai hoán về ai hoán, hắn vẫn là nỗ lực đảm đương ôm gối nhân vật. Ban đêm đến phút cuối cùng, một chiếc màu đen phe ra di khai hướng một đống ám trầm mang theo huy nghiêm phong ở, một cái đại đại bảng hiệu mặt trên viết một cái đại đại tần tự. Phong vụ ngữ cùng Long kình thương xuống xe, chuẩn bị nên ngang đi vào đi. Mấy cái hắc ý hề nhân ngăn cản bọn họ, hỏi, hai người các ngươi tìm ai? Ngữ khí bình tĩnh, không có xem thường bọn họ, cũng không có khen tặng bọn họ. 520XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết. Nhưng là đương hắn đánh giá bọn họ hai cái thời điểm, nhìn đến phong vụ ngữ cùng lòng kình thương mang theo mặt nạ, hắn liền kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ chính là kia hai cái tạp tuyệt môn bãi đổ thần, tới tần giúp làm gì, chẳng lẽ là tới tần giúp tìm phiền thoái? này cũng không phải là cái gì chuyện tốt à. Tìm các ngươi bang chủ. Long Kình thương tiến lên nói, không tới nơi này tìm bọn họ bang chủ chẳng lẽ tìm bọn họ này đó tiểu la la à. Là một cái ưu tú người hầu chính là muốn tận lực tiết kiệm chủ nhân nước miếng. Như vậy ngốc bức vấn đề vẫn là hắn đến trả lời đi. Đây là cũng cho hắn bán một quyển tên là 20 hầu gái dưỡng thành bí tịch thượng nói mấy ngày nay hắn vì trở thành một cái đủ tư cách người hầu. Làm phong vụ ngữ vẫn luôn không thể thiếu hắn, không rời đi hắn chính là hạ rất nhiều khổ công phu a. Các ngươi thỉnh đây là, cái này nói chuyện nhậm cung kinh nói. Người khác không biết bọn họ tần giúp chính là được đến tin tức, tối hôm qua tuyệt môn năm 60 cái huynh đệ lại bị phế đi bắt được cục cảnh sát đi, hơn nữa những người này đều là đi thỉnh hai vị này đổ thần đi tuyệt môn uống trà nói chuyện. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, bọn họ biết hai người kia rất có khả năng là kia hai cái đổ thần. Này cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Hơn nữa bọn họ hy vọng địch nhân của địch nhân có thể quá trở thành bọn họ bằng hữu, như vậy chẳng phải nhạc thay. Phong vụ ngữ cùng nhầm không tuyệt một đường thông suốt mà đi vào tần bang đại đường, ở giữa treo dùng bút lông viết một cái chúng tự. Phong vụ ngữ xấu hổ, đồ cổ A. Hiện tại hắc bang sao có thể còn có này đồ cổ. Bất quá tần giúp ở thành phố Thanh là căn cơ xấu nhất, tuổi dài nhất hắc bang tổ chức. ở nhậm không tuyệt còn không có sáng lập tuyệt môn thời điểm tần giúp vẫn luôn là thành phố thanh hắc bang đệ nhất bất quá trường giang song sau đệ sóng trước sóng trước chết trên bờ cát cổ xưa tổ chức trung quy không có mới phát tổ chức như vậy có sức sống hơn nữa nhậm không tuyệt không biết dùng cái gì thủ đoạn làm hắn có cũng đủ súng ống đạn dược nơi phát ra như vậy tần giúp càng ngày càng nghèo túng bị hắn chèn ép rất nhiều nguyên lão cũng ngầm quy thuận tuyệt môn tần giúp nguy rồi không dùng được bao lâu Liền sẽ bị tuyệt môn ước, tuyệt môn sẽ một nhà độc đại, đem thành phố Thanh Hắc bang sẽ chắn ra lẻ, hắn sẽ trở thành thành phố Thanh kẻ độc tài. Làm sao lại tưởng thượng một bậc địa phương tiến công? Nhậm không tuyệt giã tâm cùng kế hoạch của hắn, trước kia làm thượng vị giả phong vụ ngữ rõ như lòng bàn tay, nếu nàng không có đụng tới trọng sinh sau phong vụ ngữ, nói vậy nhậm không tuyệt này hết thể hẳn là sẽ thực thuận lợi, nhưng là, hắn thật sự nhân phẩm cực kém, vận khí cũng kém đến bà ngoại gia. Không chỉ có gặp được này ác ma phong vụ ngữ, còn trọng tới Tả ác long đại thiếu. Cho nên, hắn hết thể kế hoạch sẽ trở thành bọt biển ảo ảnh, như gương Trung Hoa, thủy Trung Nguyệt. Hai vị là, một cái mang theo uy nghiêm trung niên nam tử hỏi, từ trên mặt hắn còn có thể nhìn đến tuổi trẻ khi anh Tuấn, hiện tại cũng miễn cưỡng coi như cái lao xoay ca. Tân bang chủ có phải hay không muốn trước hết mời người ngồi xuống bàn lại? Phong vụ ngữ lạnh lùng nói, Nàng nhưng cũng không bạc đái chính mình, có thể ngồi tuyệt đối không đứng. Nói vậy người nam nhân này chính là tần bang bang chủ đi. Chỉ là như vậy tính cách cùng tần vũ kia tiểu tử kém nhiều như vậy. Ngồi ngồi, ngồi tần bá cười mịa, vội vàng nói. Hiện giờ hai người kia năng lực phi phàm, thái độ không rõ, hắn cũng không thể đắc tội. Long kình thương trước một bước làm tiểu hạ, phong vụ ngự yên tâm thoải mái ngồi ở hắn trên đùi. Đáng thương Long đại thiếu không chỉ có phải làm ôn còn phải làm đệm, bất quá thói quen liền hảo, thói quen liền hảo. Tần Bang chủ, chúng ta tới nói một cọc sinh ý phong vụ ngữ nhàn nhạt nói, làm người thấy không rõ nàng cảm xúc, nói là nói sinh ý, lại không có một tia nói sinh ý bộ dáng. Cái gì? Hắn không biết bọn họ Tần giúp có cái gì làm cả đêm kiếm lời 200 triệu, hơn nữa là dám quang minh chính đại ở tuyệt môn địa bàn thượng kiếm lời 200 triệu còn sống người nhìn chúng. Lúc này nhìn ở chính mình đại bản doanh lại bình tĩnh tự nhiên một nam một nữ tần bá đã đoán được bọn họ thân phận chương 23 mươi tần bá mượn điểm nhân thủ đi xong việc tử phong vụ ngữ nhẹ nhàng nói rốt cuộc nếu bọn họ hai cái đi xong việc tử nói kia thu bãi bọn họ nhưng vô tâm tư quản lý cho nên nàng tưởng hướng tần giúp mượn điểm nhân thủ làm làm bộ dáng đi xong việc tử thu bãi cũng cấp tần giúp quản lý chính mình mừng được thanh nhàn rốt cuộc trải qua nàng điều tra Tần bang nội tình còn ở, bang chủ tần bá làm người chính trực, hơn nữa hình như là cái nào kêu tần vũ kẻ dở hơi lao cha, cho nên nàng lựa chọn tần giúp, thuận tiện giúp tần giúp một phen. Xong việc tử, các ngươi muốn làm gì? Tần bá chính là hắc bang lão đại, không có khả năng một cái người xa lạ đi theo ngươi mượn người xong việc tử hắn liền mượn, tuy rằng hai người kia không dễ trọng, nhưng là cũng không thể lấy các huynh đệ tánh mạng nói giỡn. Nếu không có làm hắn đáp ứng lý do... Hán chết cũng sẽ không đáp ứng, rốt cuộc trên đường hốn, thực để ý huynh đệ gian cảm tình cùng huynh đệ tánh mạng, làm một cái lao đại liền như vậy bằng người khác phiến diện chi ngôn liền dễ như trở bàn tay đáp ứng đem bọn họ đẩy ra đi, này tuyệt đối không phải một cái đủ tư cách hắc bang lao đại. Nhìn tấn bá tử tâm nhãn lại không mất không khéo, nơi trốn vì thủ hạ huynh đệ suy nghĩ. Phong vụ ngữ trong mắt xẹt qua một kia tán thưởng. Chỉ cần tuyệt môn muốn nhận bãi ta đều phải đi thu. Cuối cùng đem tuyệt môn cũng thu, chính là như vậy. Ngươi, thần bá cả kinh nói không đi lời nói tới, này không phải cố ý cùng tuyệt môn đối nghịch sao. Thế nhưng còn khen hạ muốn đem nhận lấy tuyệt môn cửa biển. Bọn họ không biết tuyệt môn lợi hại, nhầm không tuyệt lợi hại, thật là ra khỏi thành nẻ con không sợ hổ. 520 XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết. Ta chỉ cần cùng ngươi mượn điểm nhân thủ làm làm bộ dáng, đến lúc đó thu hồi tới bãi toàn về các ngươi. Phong vụ ngữ đạm nhiên nói, đem tần bá kinh ngạc không để trong lòng, đây chính là song thắng sự tình A. Hắn cho rằng tuyệt môn lợi hại, nhưng là ở trong mắt nàng tuyệt môn chính là một con nho nhỏ con kiến, một tay đều có thể bóc chết, toàn bằng nàng tâm tình. Tần bá chờ mặc, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, đem tuyệt môn nhận lấy cũng toàn bộ về hắn, hai người kia chẳng lẽ là ăn nói bừa bãi kẻ lừa đảo. Phong vụ ngữ nhìn đến tần bá dùng xem kẻ lừa đảo ánh mắt nhìn bọn họ, giờ khóc giờ cười. không nghĩ tới cho bọn hắn nhiều như vậy chỗ tốt, lại bị trở thành kẻ lừa đảo. Chẳng lẽ trên thế giới này giống nàng như vậy người tốt càng ngày càng ít, cho nên nàng làm như vậy mới có thể là tần bá không tin. Long kình thương mày đẹp một trọn, có chút không sàng khoái, nam nhân thật là không biết tốt xấu, thế nhưng cự tuyệt xương mù ngữ đề nghị, trong bao hắn chờ hạ mệnh lệnh cũng đem tuyệt môn cùng tần giúp cùng nhau đạp, miễn cho ở chỗ này cọ tới cọ lui. Nay ta không thể đáp ứng, Rốt cuộc nếu chọc tới tuyệt môn, chúng ta về sau nhật tử càng khổ sở. Tần ba khó xử nói, bọn họ đắc tội tuyệt môn có thể rời đi, nhưng là tần giúp đâu? Đến lúc đó tuyệt môn trả thù lên, các huynh đệ nhưng làm sao bây giờ a? Hắn không tin bọn họ hai người có đẩy ngã tuyệt môn năng lực, nếu là một ít tiểu bang phái còn hảo, vì cái gì bọn họ cố tình muốn đi chọc tuyệt môn a? Chẳng lẽ tần bang chủ muốn ở tuyệt môn hiếp bức hạ, vẫn luôn kẹp chặt cái đuôi quá cả đời? phong vụ ngữ trảo phùng nói khó trách cái này bang phái sẽ bị nhậm không tuyệt chèn ép hoàn toàn không có mạo hiểm tinh thần cũng sẽ không kiên quyết giao tranh tinh thần sẽ không bắt lấy này ngàn năm khó cầu kỳ ngộ như vậy như thế nào có thể xử bang phái trường thịnh không suy ta tần bá cắn răng là cái nam nhân như thế nào sẽ không có tâm huyết chỉ là không thể lấy tần giúp mau vui lùa a hơn nữa hắn thượng có lão hạ có tiểu nếu là xảy ra chuyện gì bọn họ nhưng làm sao bây giờ a cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ hắn tâm huyết lựa chọn an an ổn ổn sinh hoạt thật sự xin lỗi ta không a sư phó sư mẫu đang lúc tần bá muốn cự tuyệt phong vụ ngữ thời điểm một cái vang dội thanh âm chuyển tới vũ nhi ngươi như thế nào hiện tại mới trở về tần ba chất vấn nói nhưng là trong giọng nói có từ ái mấy ngày nay tiểu ngữ luôn là đi sớm về trễ không biết đang làm gì. Lúc này tần vũ hoàn toàn đem chính mình kính sợ phụ thân nói vào thai này ra thai kia, đi đến phong vụ ngữ cùng lòng kình thương trước mặt sùng bãi nói, sư phó, sư mẫu, tối hôm qua cướp sạch tam đại sòng bạc người là các ngươi đúng không? Tuyệt đối là các ngươi. Đương hắn nghe nói có hai cái mang mặt nạ người cướp sạch tam đại sòng bạc, hắn gái thứ nhất phản ứng liền cảm thấy hai người kia là sư phó của hắn cùng sư mẫu. Hỏi cái này có ai so với bọn hắn còn cường hãn, tuy rằng hỏi lại, nhưng là trong lòng đã trăm phần trăm khẳng định. Vũ Nhi, ngươi gọi bọn hắn cái gì? Bị lượng ở một bên tần bá hỏi, Vũ Nhi giống như gọi bọn hắn hai người sư phó sư mẫu. Ba, đây là sư phó của ta cùng sư mẫu, tên là. Anh hắn cũng không biết ta. Ta kêu phong vụ ngữ phong vụ ngữ nói. Ta là Long Kình Thương Long Kình Thương nói tiếp. Sư phó rốt cuộc có phải hay không các ngươi a? Ứng phó xong láo cha sau, lòng hiếu học cường đại tần vũ tiếp tục hỏi, tuy rằng trong lòng khẳng định, nhưng là vẫn là yêu cầu đường sự xác thực khôi phục. Ngươi nói đi, hay là ngươi cho rằng thành phố Thanh Ai còn có như vậy năng lực? Phong vụ ngữ hải hước nói, nhìn về phía tần bá, này kẻ dở hơi thật là hắn thân sinh sao? Úc! Cũng! Sư phụ ta sư mẫu thật là thiên hạ vô địch ta! Tần Vũ hương phấn nhảy dựng lên, hoàn toàn không màng chính mình bị hoa khê cũng huấn luyện một thân đau đớn thân thể. Vũ Nhi, nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn chính mình giống con khỉ giống nhau nhi tử, tần bá thật sự cảm giác đại mất mặt, hơn nữa hắn sư mẫu thời điểm nhận cái sư phó, hắn như thế nào không biết. Bọn họ là ta ở trong trường học phát hiện cao thủ, ta chính là hoa rất lớn công phu mới bái sư thành công. Mấy ngày nay sư phó thoát khỏi hắn bằng hữu đối ta tiến hành ma quỷ huấn luyện, thật là. Tân vũ chụp lạp chụp lạp nói một đông lớn. Ách! Đa tạ hai vị đối khuyển tử chiêu cố. Tân bá bắt đầu đối phong vụ ngữ cổ vũ văn nghệ khang. Nơi nào, nơi nào? Đây là hẳn là. Phong vụ ngữ cũng thực khiêm tốn đáp lời qua đi. Cả kinh long kình thương mở to hai mắt nhìn, nàng sẽ khiêm tốn sao? Tuyệt đối sẽ không. Hẳn là nàng lại nghĩ tới cái quỷ gì điểm từ đi. Đáng thương tần giúp bang chủ. Tần vũ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng phun tào nói, hẳn là, hẳn là cái dám A. Hắn lại là bị tấu thảm không nỡ nhìn, lại là đau khổ cầu xin, nàng đều không đáp ứng. Tới rồi lần thứ hai hắn đều quỳ xuống mới đáp ứng. Này tính hẳn là sao? Sư mẫu nói lời này đều không đỏ mặt, nội tâm không phải giống nhau cường đại A. Khó trách sư phó bị nàng ép tới gắt gao. Tần Vũ, hướng ngươi cái này tần giúp thiếu chủ mượn hai ba mươi cá nhân đi ra ngoài thu xong việc tử ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Phong vụ ngữ hài hước nhìn tần bà nói, ngươi không tiếp ta tưởng con của ngươi mượn, là một cái hắc bang lão đại nhi tử, cái này hắc bang người thừa kế, thuyên chuyển hai ba mươi cá nhân tuyệt đối là có thể. Có thể, có thể, sư phụ sư mẫu lên tiếng ta nào dám không tự a. Tần Vũ chân chó nói, Đều không đáp ứng kia sư phó đem hắn đá nhưng làm sao bây giờ? Chính là phong vụ ngữ khó xử nói. Vừa mới chúng ta cùng tần bang chủ thương lượng, hắn như thế nào đọc không chịu? Chuyện được phát miễn phí tại audio .com. Chương 24 Xong việc tử Không có việc gì, không có việc gì, ta có hai ba mươi cá nhân chuyên dụng nhân mã. Tần Vũ vô ngực tự hào nói, cái gọi là hai ba mươi cái chuyên dụng nhân mã đó chính là tần bang tuổi trẻ một hệ. Bọn họ cùng Tần Vũ cùng nhau lớn lên, duy Tần Sương mủ như thiên lôi sai đâu đánh đó những cái đó Tần Bang hậu bối. Hảo, lập tức triệu tập nhân mã xuất động. Phong vụ ngữ hưng phần nói, khoe miệng giơ lên lợi hại xính tươi cười. Vì thế, Tần Vũ tung ta tung tăng đi tìm người. Khi Tần Bá đứng ở nơi đó thẳng dậm chân. Hét lớn, ngươi cái này tiểu tử thúi. Đáng chết tiểu tử thúi từ đầu đến cuối không có đem hắn cái này lao cha đường một chuyện. Tân vũ đi rồi, tân bá ở thổi dâu trừng mắt nhìn phong vụ ngữ, phong vụ ngữ thuần tịnh màu làm con ngươi chấp á chấp vô tội mà nhìn tân bá, nàng rõ ràng thực khó xử nói mượn nhân thủ, chỉ là con của ngươi quá tích cực, thịnh tình không thể chối từ a. Tân bá nhìn như vậy phong vụ ngữ thiếu chút nữa tức giận đến hột máu, hắn rốt cuộc biết cái này tiểu nha đầu chính là ác ma, một bụng ý nghĩ xấu. Không thể sinh khí, không thể sinh khí, sinh khí liền nàng nói. chỉ là. Càng nghĩ như vậy, liền càng sinh khí, vô pháp ngăn chặn sinh khí. Phong vụ ngữ mày liễu một trọn, vui sướng khi người gặp họa nhìn tần bá, lão nhân, cùng tỷ đấu ngươi còn kém xa lắm đâu. Long kình thương ở một bên thở dài, trong lòng nói, tần bang chủ, này lại là hà tất đâu. Sớm đáp ứng liền không cần bị khinh bỉ. Không bao lâu, tần vũ liền mang theo hai ba mươi cái không sai biệt lắm hai mươi tuổi xuất đầu người trẻ tuổi ra tới. Tần vũ! Ngươi muốn đi đâu a? Tần bá lạnh giọng chất vấn nói. 520 xS là siêu thật đẹp tiểu thuyết. Ân. Đi. Đương nhiên đi. Chúng ta các huynh đệ đương nhiên chuẩn bị đi ăn bữa ăn khuya. Ba, ngươi không có khả năng không cho chúng ta đi, làm chúng ta đói chết đi. Tần vũ cơ linh nói. Làm nhiều năm như vậy phụ tử, hắn đương nhiên biết chính mình lao cha không đáp ứng. Hắn tới phía trước sư phó nên cùng lao ba nói chuyện cái gì đi. Cuối cùng cô chấp Lao Ba khẳng định không có đáp ứng. Cho nên sư mẫu mới cùng hắn mượn người, hắn biết Lao Cha sợ cái gì, còn không phải sợ bọn họ nguy hiểm, nhưng là không có trải qua học tôi luyện như thế nào có thể trưởng thành. Hơn nữa người trẻ tuổi thích kích thích, thích mạo hiểm. Quan trọng nhất chính là, hắn tin tưởng sư phó cùng sư mẫu, lấy bọn họ năng lực sẽ không làm cho bọn họ có việc. Đúng vậy. Đại bá, ta đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya a Nếu không ngươi cũng đi. Có cái thông minh tiểu đệ ứng hòa nói, thật vất vả có đi xong việc tử cơ hội, nghe lão đại nói còn có cao thủ mang theo, như thế nào có thể bỏ lỡ. Các ngươi tần bá nhìn này đó mở to mắt nói dối người, hắn á khẩu không trả lời được. Bọn họ nói đi ăn bữa ăn khuya, chẳng lẽ hắn vũ lực ngăn lại bọn họ à? cản bọn họ một hồi, khó bảo toàn bọn họ sẽ không từ cửa sau trộm mà chuồn ra đi. Nhìn đến tần bá không có cách nào. Ba mươi tới cá nhân hương phấn chạy đi ra ngoài. Đem tần bá vốn dĩ không hắc mặt khí so đáy nổi con đen. Phong vụ ngữ cùng Long kình thương cũng đi ra ngoài, cuối cùng nói, ta bảo đảm sẽ không làm cho bọn họ có việc. Tần bá nghe xong sừng sốt, nàng là ở hướng nàng bảo đảm cái gì sao? Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy nàng là có thể tin, giống như có này nàng những lời này, nhưng cái đó tiểu tử liền thật sự tuyệt đối sẽ không có việc gì cảm giác. Phong vụ ngữ đi rồi, đi tới mấy cái so tần bá tuổi trẻ một chút đại thúc hỏi, lão đại, làm sao bây giờ? Khiến cho bọn họ như vậy đi ra ngoài, sẽ không có nguy hiểm đi. Còn có thể làm sao bây giờ, trói về tới A. Ngầm đi theo đi. Tựa như diều hâu muốn đem tiểu ưng ném xuống đáy vực, trải qua sống hay chết rèn luyện tiểu ưng mới có thể trưởng thành. Bọn họ này đó trẻ tuổi hài tử cũng nên đến trưởng thành lúc, vàng không bọn họ yêu quý sẽ trở thành bọn họ độc dược. Tuy rằng hắn cũng từng có ý nghĩ như vậy, nhưng là lại không thể nhận tâm tới. Hôm nay phong vụ ngữ một rào hợp, làm hắn hoàn toàn hạ quyết tâm. Long kình thương lái xe, mặt sau đi theo một đôi cưới xe máy người, đi vào một nhà câu lạc bộ đêm cửa. Nhà này là nhậm không tuyệt chuẩn bị thu được nhà này môn hạ bãi, là một cái tiểu bang phái nhìn bãi. Bất quá bởi vì sinh ý cũng không tệ lắm bị nhậm không tuyệt coi trọng. Bởi vì phong vụ ngữ đen tuyệt môn hệ thống. Đối tuyệt môn hướng đi rõ như lòng bàn tay. Lúc sau nhậm không tuyệt biệt muốn nhận đến một cái bãi. Phong vụ ngữ yêu nhã xuống xe, nhìn mặt sau kia nóng lòng muốn thử người trẻ tuổi biêu hãn mà nói, đi vào cho ta dùng sức tạp, thẳng đến đem bọn họ lao đại tạp ra tới mới thôi. Ý e, bọn họ hưng phấn hoan hô, sau đó thao ra hỏa vọt đi vào. Phong vụ ngữ xấu hổ, thật là một đám bạo lực ước số cự nhiều quần thể a, Khó trách tần vũ thành điều bạo long. Đương phong vụ ngữ chậm gì gì đi vào đi sau, cái này câu lạc bộ đêm đã bị rào thành một nồi cháo. Xem ra đám hải tử này bị tần bá áp lực lâu lắm, một buộc phát ra tới thật là tiền đồ vô hạn a. Các ngươi là người nào, cũng dám ở chỗ này náo sự. Một cái nổi giận đùng đùng thanh âm truyền đến. Một cái cường tráng nam nhân, chân chùi thượng thân, lộ ra ngực thượng lao hổ sang mình, mang theo vết sẹo trên mặt lộ ra dục cầu bất mãn biểu tình. Hiển nhiên là ở làm mỗ hạng vận động bị trên đường đánh gãy. Bãi ta muốn, các ngươi bang phái lão nương muốn tiêu diệt. Phong vụ ngữ ngang ngược nói. Tập xong đồ vật người đi đến phong vụ ngữ phía sau, nhìn đến như thế khí phách phong đi ngữ ấn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, quá cường đại, quá bá đạo, quả thực là bọn họ cảm nhận chung nữ vương A. Mà ở một bên yên lặng mà nhìn chăm chú vào phong vụ ngữ long kình thường càng giống một con chịu. Cô bé, lời này ngươi nói cũng quá vẹn toàn đi. Các huynh đệ, cho ta bắt lấy bọn họ, kia nữ nhân lưu hoạt động, ta muốn. A, cái này lao đại lời nói còn chưa nói xong, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy hắn trên cổ cắm một cái bình rượu mảnh nhỏ. Long kình thương nhẹ nhàng mà trà lau trên tay cho bụi. Sớm tại cái này lao đại xuất khẩu kêu xương ngủ ngữ cô bé khi. Long kình thương liền nhặt lên trên mặt đất bình rượu mảnh nhỏ. Ở cái này người chuẩn bị xuất khẩu vũ nhục phong vũ ngữ thời điểm cho hắn một đòn trí mạng. ai đều đừng nghĩ nói phong vũ ngữ nói bậy cùng không thể vũ nhục nàng cứ việc là ngôn ngữ thượng vũ nhục cũng đủ phán bọn họ tử hình thần vũ hảo mà bọn họ các huynh đệ chừng lớn đôi mắt nhìn xoáy a xoáy bạo ở trên đường hốn có ai không sùng bái cường giả đặc biệt là bọn họ này đó thiệp thế không thâm người trẻ tuổi lão đại đều đã chết những cái đó tiểu la la sợ tới mức không dám động giống bọn họ này đó tiểu bàn phái Nào gặp qua tưởng lòng kình thương như vậy cao thủ a Phong vụ ngữ hài hước nói, các ngươi lao đại đều đã chết, các ngươi nhưng làm sao bây giờ đâu? Là chết đâu? Vẫn là ngoan ngoãn vì ta làm trâu làm ngựa. Ta không phục, một cái làn da ngăm đen hán thử nói, xem hắn đứng ở những người đó phía trước, hẳn là chỉ ở sau vừa mới bị lòng kình thương giết đâu cái xui xẻo quỷ đi. Không phục phong vụ ngữ nhẹ giọng nỉ non. A. Ta chân. A. Tay. tay ra Ta đôi tay vì thế liền nghe được tứ thanh tham gia mà phong vụ ngữ lại là mở nhắm đôi mắt thảnh thơi mà thổi bốc khói họng súng xem đến đối diện những người đó trong lòng phát tủng quá khủng bố nữ nhân này nhắm mắt lại thế nhưng có thể đánh như vậy chuẩn lúc này một người lén lút móc ra một khẩu súng tưởng phong vụ ngữ khai đi long kình thương cùng tần vũ phát hiện đã mượn rồi lo lắng hô tiểu tâm chương hai nuốt trở lại đi Ai biết, phong vụ ngữ không những không có tránh ra, hơn nữa chậm gì gì khấu động có súng, đối với kia viên viên đạn đánh đi. Phong vụ ngữ đánh ra viên đạn chuẩn xác không có lầm đụng phải người nọ đánh ra tới viên đạn, hai viên đạn ngược hướng vọt tới đánh vào cái kia nổ súng người trong miệng, ẩm, một tiếng, người nọ trong miệng liền không ngừng đổ máu, hàm răng bị xóa sạch mấy viên, khủng bố đến cực điểm. Long kình thương nhíu chặt mày thư giãn mở ra, xem ra hắn vẫn là xem thường nàng. chiêu thức ấy thật là tuyệt. Bất quá cũng không cần như vậy dọa người được không, tuy rằng hắn trái tim rất cường đại, nhưng là để cập đến nàng khi lại nhược không được, chịu không nổi kích thích. Thế nhưng đối ta nổ súng, vậy chính mình đem viên đạn nuốt trở lại đi, hơn nữa ta gấp đôi dâng trả, đối với ngươi cũng không tệ lắm đi. Phong vụ ngữ lạnh băng nói, nghe được đối diện nhân tâm lệnh cam cam. Nuốt viên đạn là cái gì khái niệm a? Nghĩ đều trong lòng phát mau. nói ra các ngươi lựa chọn đi phong vụ ngữ không kiên nhẫn nói nàng nhưng không nghĩ tại đây đàn tiểu la la trên người lãng phí nhiều như vậy thời gian tưởng sớm một chút trở về ngủ a chúng ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa một đám người chăm miệng một lời hỏi thân thể cơ hồ quỳ dạp trên mặt đất nga cũng thu phục tần vũ bọn họ hưng phấn nói không thể tưởng được thu cái bãi đơn giản như vậy cũng liền mười mấy phút sự Thật là không nghĩ ra vì cái gì bọn họ lao ba thu cái bại muốn đi hơn phân nửa buổi tối, hơn nữa có khi còn bị thương trở về. Đám hải tử này đã vào nhầm lạc lối, cho rằng xong việc tử đơn giản, kỳ thật cũng không phải song việc tử đơn giản, mà là mang theo bọn họ xong việc tử người thật sự quá khủng bố, quá biến thái mới có thể như thế đơn giản. Về sau, liền lấy nơi này vì cứ điểm. Ta từ từ chơi. Phong vụ ngữ nhàn nhạt nói. Vốn là chuẩn bị toàn bộ giao cho tần giúp quản lý, nhưng là nàng có thay đổi chủ ý tần giúp mục tiêu quá lớn, nhậm không tuyệt đến lúc đó chơi thủ đoạn, sẽ khiến cho tần bang hội có tổn thất, nàng nhưng không hạn đến lúc đó muốn chỉnh đốn tần giúp cái kia lạn bãi. Mà nàng hiện tại chuẩn bị một lần nữa thành lập một cái không chớp mắt bang phái, nhậm không tuyệt không sẽ để vào mắt, như vậy chẳng phải là càng thêm hào chơi. Âm chết nhậm không tuyệt mới là chính đạo, vương đạo. Nàng mới không như vậy nhiều công phu cùng nàng minh đối nghịch. Sư mẫu, ngươi là nói, chúng ta muốn cùng tần giúp tách ra, thành lập một cái tân cứ điểm. Tần vũ thật cẩn thận hỏi. Đúng vậy. Phong vụ ngữ chém đinh chặt sắt trả lời, không dung bọn họ có bất luận cái gì nghi ngờ. Thật tốt quá, chúng ta có thể thành lập thuộc về chính mình bàn phái. Đối với độc lập với tần giúp bọn hắn cũng không có khủng hoảng, mà là hưng phấn. Rốt cuộc bọn họ bị áp lực lâu như vậy khát cầu độc lập, có thể cho chính mình bông ra tay chân làm việc, sẽ không bị những cái đó đổ cổ sở trói buộc. Đem tuyệt môn giải quyết rất lại xác nhập nói tần giúp là được, đến lúc đó tần giúp một nhà độc bá với thành phố Thanh. Nàng làm như vậy cũng không phải vì thành lập chính mình thế lực, bởi vì chính mình thế lực đã cũng đủ lớn, ở cái này địa phương thành lập cái thế lực tựa như ở biển rộng ném vào một cái hắc cát, sẽ không khiến cho một tia gọn sóng. Nga. Hảo. 520XS là 520 tiểu thuyết vong tần vũ đối phong vụ ngữ quyết định không có dị nghị, bởi vì hắn biết hắn sư phụ cùng sư mẫu chính là cao nhân A. Chút nào không thèm để ý tuyệt môn cùng tần rút, nếu là về sau làm cho bọn họ quản lý cái này độc lập bang phái là không có khả năng. Nếu chúng ta độc lập, có phải hay không muốn đi một cái tên A? Một cái tiểu tử nói. Long kình Thương lúc này lên tiếng. Chủ nhân. Theo sương mù thương môn thế nào, lấy chúng ta tên chung các một chữ. Tùy các ngươi. Phong sương mù tùy tiện nói, dù sao quá không lâu cái này bang phái sẽ biến mất, gọi là gì không sao cả. Tần vũ giải quyết dứt khoát, hảo liền sương mù thương môn. Chỉ là làm phong vụ ngữ suy nghĩ không đến chính là, sương mù thương môn sẽ vẫn luôn tồn tại, biến mất chính là tuyệt môn cùng tần rút. Sương mù thương môn đạo sau lại vẫn luôn là thành phố thanh đệ nhất đại bang phái. hơn nữa cuối cùng đem thành phố kế bên sở hữu hắc đạo hắc đạo cấp gồm đầu nhưng là vẫn luôn không có môn chủ chỉ có đại môn chủ cái này xưng hô bởi vì có thể đảm đương nổi môn chủ chỉ có hai người đó chính là phong vụ nữ cùng long tình thương phong vụ Ngữ đem chỉnh đốn cái này bãi nhiệm vụ giao cho long tình thương mà long tình thương đại khái công đạo một chút ném cho tần vũ hai người vui vẻ thoải mái về nhà đi bắt đầu làm phủi tay trưởng quài dù sao không cần lo lắng bọn họ Tần bá lao nhân kia đang âm thầm bảo hộ bọn họ, cái này bãi liền cho bọn hắn chậm rãi lăn lộn đi thôi. Ái như vậy lăn lộn liền như thế nào lăn lộn? Ở phong vụ ngữ đi phòng tắm thế giới nội, Long Kình Thương kích thích một cái quốc tế đường dài điện thoại. Lệnh giọng mệnh lệnh nói, Kim. Y thì nặc, hạ ngươi ngày mai đem hoa hạ quốc thành phố thanh nhậm thị tập đoàn cổ phiếu cho ta rơi xuống, hơn nữa chờ ta đem nhậm thị cổ phiếu thu đủ số sau. Ngươi tự cấp hắn vẫn luôn duy trì đến bất tử không sống nông nỗi. Phong vụ ngữ làm hắn thao túng thị trường chứng khoán, hắn nhưng không cái kia nhàn tình A. Hắn cần phải đem thời gian hoa ở hầu hạ chủ nhân trên người, không đếm xỉa tới cái gì thị trường chứng khoán, cho nên đành phải thỉnh cầu cái kia nước Mỹ tài chính thiên tài kim. Y ai làm hắn là thủ hạ của hắn đâu. Kim. Y nghe xong cái này không thể hiểu được mệnh lệnh, vẻ mặt hắc tuyến, bất mãn mà đoán giận nói. Liên việc này làm ta ra ngựa, thật là đại tài tiểu dụng, các ngươi hoa hạ quốc không phải có một câu sao. Gọi là giết gà cần gì giao mổ trâu, như vậy tiểu nhân sự, kia nhẩm thị liền gà đều không bằng A. Thế nhưng muốn ta tự mình động thủ, ta nói thương A. Lao đại A. ngươi có phải hay không? Đô đô đô. Lời nói còn chưa nói xong Long Kình Thương liền đem điện thoại cấp treo, thật sự là không muốn nghe cái này làm nhảm tiếp tục rong dài đi xuống. Dù sao hắn cũng không dám không nghe mệnh lệnh của hắn. Ngay hôm sau, thành phố Thanh Kinh tế che kín khói mù, nhậm thị tập đoàn cổ phiếu giống điên rồi giống nhau hạ ngã, các ngân hàng đều cự tuyệt cho vay cấp nhậm thị tập đoàn. Càng muốn mệnh chính là, nhậm thị tập đoàn mấy cái thật lớn công trình đều xuất hiện sai lầm, đang ở kiến cao lầu bởi vì ăn bất an xén nguyên vật liệu mà sập, tử thương nhân số tạm thời không rõ, bất quá ít nhất sẽ không thấp hơn lăm cái. Mà lại tương ứng nhậm thị một nhà cao cấp bệnh viện bởi vì bác sĩ khám sai, còn có dược vật có có hại vật chất, khiến người bệnh ủng mạng, hiện tại người bệnh người nhà thật ở bệnh viện náo sự. Lại còn có có người bởi vì cấu kết tham quan, giành lợi nhuận kết xù bị chính phủ đặc biệt điều tra tổ chức cấp theo dõi. Còn có chính là nhậm thị trước tổng tài bao dưỡng hơn 10 vị tình nhân rèm pha bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, nói nhậm thị trước tổng tài thật là bảo đào chưa lào a. có thể đem ngự mười nữ nhậm thị tập đoàn trong phòng hội nghị mỗi cái cao quản trong lòng kinh run sợ tiến hành hội nghị trong lòng nghĩ nhậm thị mau xong rồi nghị có phải hay không thừa dịp hiện tại còn có thể cuốn chút tiền rời đi nhanh lên đi miễn cho đến cuối cùng như vậy đều vất không đến nhà lầu xây dựng người phụ trách bệnh viện viện trưởng cái các bộ môn giám đốc còn có làm đồng sự chi nhất nhậm thị ngàn tổng tài nhậm không điền gấp đến độ mặt đỏ bừng đỏ bừng phía sau lưng cũng mạo mồ hôi lạnh Nhậm không tuyệt sắc mặt cũng càng ngày càng đen, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhiều chuyện như vậy cùng nhau phát sinh, đến lúc đó là ai ở nhầm vào nhậm thị. Bang, một thanh âm vang lên, nhậm không tuyệt đem một đống bất lợi với nhậm thị tư liệu hung hăng mà chụp ở trên bàn, khiến cho ở ngồi những người đó trong lòng phát run, toàn bộ phòng họp không khí dị thường dày đặc. Chương 26 Xem ai biết diễn kịch Lạnh giọng nói, ai có thể nói cho ta đây là có chuyện gì sao? Không phải nói cho các ngươi làm việc làm sạch sẽ điểm, có chừng mực điểm sao? Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy sự cố để cho người khác bắt được được điểm? An bất an xén nguyên vật liệu hắn là ở làm, không buôn bán không gian dối, duy lợi là đồ, nhưng là lại có cái độ, tuyệt đối sẽ không phát sinh sập loại này sự để cho người khác bắt được được điểm. Nhầm không tuyệt thân thể tức giận đến run rẩy, nhưng là hắn biết chính mình cần thiết bình tĩnh, nếu tự loạn đầu trận tuyến. Như thế nào có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết? Nếu hiện tại công ty rối loạn, hắn tâm loạn, kia nhậm thị liền thật sự xong rồi, hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn lấy làm tự hào nhậm thị hủy ở trong tay hắn, hắn muốn đem nhậm thị phát dương quang đại. Kế tiếp lại là một hệ loại báo cáo. Hiện tại công ty cổ phiếu vẫn cư ở không ngừng giảm xuống, liền mau ngã xuống rốt của bàn, không ít tán hộ đều sôi nổi bán tháo nhậm thị tập đoàn cổ phần. Những cái đó các cổ đông đều nghĩ đến đem nhậm thị cổ phần chuyển nhượng đi ra ngoài. An bài nhân viên đi thăm thương hoạn, trấn an thương hoạn cùng hắn hảo ổn định người nhà của hắn, cấp gia cũng đủ bồi thường kim. Ngày mai tuyên bố phóng viên sẽ công khai xin lỗi. Nhậm không tuyệt bình tĩnh kế hoạch kế tiếp sự tình, đã xảy ra sự tình cần thiết lập tức bổ cứu, còn có lần này sự cố còn muốn tìm mấy cái dê thế tội cấp chính phủ cùng cổ đông một công đạo. Như vậy nhậm thị trạng hướng hẳn là có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là, như vậy cũng vô pháp hoàn toàn vãn hồi nhậm thị tập đoàn, thân mình lười nhác dựa vào mềm ghế, đột nhiên hảo ngẫm lại tới rồi cái gì, hai mắt tỏa sáng, nàng nhất định có thể cứu được nhậm thị. 520 ít ghét là 520 tiểu thuyết võng. Lúc này, trên bàn di động đột nhiên chấn động lên, một đầu nhu hỏa hỏa âm vang lên. Uy nhậm không tuyệt cầm lấy điện thoại trầm thấp nói. Lão đại, tối hôm qua chúng ta muốn thu bãi bị người khác dành trước một bước. Hơn nữa một cái vội vội vàng vàng thanh âm truyền tới. Như vậy tiểu nhân sự tình các ngươi chính mình quyết định, đừng tới tìm ta, hiện tại ta chính vội vàng đâu. Nhậm không tuyệt không lại nói, tối hôm qua hắn tính toán muốn thu chính là cái tiểu bãi, hắn hiện tại chính lửa đốt mày, làm sao có thời giờ quản việc này a Các ngươi lập tức cho ta đem kia ở nháo bệnh viện những người đó cấp xử lý một chút, đi đối chính phủ tạo áp lực. Nhậm thị tập đoàn thoạt nhìn nguy rồi. Nhưng là có hắn tuyệt môn cũng sẽ không có cái gì. Chỉ là không đến phi bất đắc dĩ thời điểm hắn là sẽ không dùng phi pháp thủ đoạn bị người khác bắt được nhược điểm. nhậm không tuyệt không biết hắn lần này không có để ý, tạo thành một con mánh hổ, chờ đến ngày sau, đem tuyệt môn một chút một chút gặm thực xong. Hiện tại, hắn cần thiết muốn đi tìm tiểu ngữ, nếu tiểu ngữ chịu hỗ trợ nói, điểm này nguy cơ căn bản liền không tính cái gì. Ngân hàng không chịu cho vay cho hắn lại như thế nào. Đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ cầu hắn đi cho vay. Phong vụ ngữ nhìn đến kia Ti Vi thượng đối nhậm thị tập đoàn tin tức, nhìn về phía Long Kình thương hỏi, đây là ngươi làm. Cũng không tệ lắm. Liên tính hắn không nói, nàng cũng biết, bất quá hắn có chút tò mò, thủ hạ của hắn thế nhưng có như vậy người tài ba, có thể đào lại đây thì tốt rồi. Khu khu khu. Xem ra bệnh nghề nghiệp có pha vào. Lúc trước Vu cũng là chính mình từ mạ phi ạ đảo góc tường đảo lại đây. Chủ nhân, đương nhiên là ta làm. Long kình thương đắc ý cười nói, hắn đối kim làm việc hiệu suất vẫn là tương đối vừa lòng, tuy rằng hắn cái này ngoại quốc lão không phải giống nhau rong dài. Phong vụ ngữ hài hước nói, ngươi nói nhậm không tuyệt khi nào sẽ tìm đến ta. Nhậm không tuyệt cái kia ngụy quân tử không đến bất đắc di thời điểm tuyệt đối sẽ không hoàn toàn vận dụng hắn hắc ám thế lực tới giải trừ lần này nguy cơ. mà làm hắn có thể giải quyết nguy cơ lại có thể sạch sẽ giải quyết chuyện này đó chính là kia tìm nàng hỗ trợ xác thực nói hẳn là tìm nàng đi cầu nàng lao cha hỗ trợ ba cái giờ long kình thương đoán nghĩ đến cái kia tiện nam lại muốn tới tìm xương mù ngữ hắn liền trong lòng khó chịu đến cực điểm nam nhân kia thật sự thái cực phẩm thế nhưng vẫn luôn nghĩ rửa nữ nhân ta nói một tiếng rưỡi phong vụ ngữ nói Nếu ta đoán đúng rồi chủ nhân có phải hay không phải cho ta một chút khen thường đâu. Long kình thương tặc tặc nói, trong lòng Mỹ tư tư nghĩ cái kia Mỹ vị hôn. Nếu ta đoán đúng rồi, ngươi hôm nay cho ta đi xoát về nút cờ. Phong vụ ngữ khỏe miệng xả ra một mặt tà ác tươi cười, thằng ngãi này còn tưởng chiếm hắn tiện nghi đừng nói môn, cửa sổ đều không có, hắn liền chờ xui xẻo đi. Nghĩ Long gia đại thiếu ra đi xoát về nút cờ, nghĩ đều thực có chứa hỉ cảm không phải sao. Xoát về nút cờ, Long Kình Thương vừa nghe trên mặt liền bắt đầu trời trong biến thành nhiều mây, nàng biết người nào đó lại ở biến đổi biện pháp tới trừng phạt hắn, nhưng là, trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt. Đói khát về thể xác, vì mục đích của chính mình, hắn liều mạng, dù sao xương mủ ngữ cũng không nhất định sẽ thắng. Kiên định quyết tâm, nói, Hảo, chủ nhân nhưng đừng đổi ý Nga. một tiếng rưỡi 29 phút thời điểm long kình thương nhanh nhảy lỗ thai nghe được phòng ở trước ô tô tiến đến thân ảnh suy bại mà mặt túi thấp trên mặt mang theo tức giận bất quá tức giận không phải đối với phong vụ ngữ mà là đối với nhậm không tuyệt này nhậm không tuyệt thật là vô xỉ không có hạ tuyến người tới nhanh như vậy làm hại hắn ăn trộm gà không thành mổ đem mễ. soát về nút cờ a cái gì khái niệm hắn hiện tại muốn chết tâm đều có này nếu như bị người khác đã biết Sẽ cười đến rụng răng, hắn đường đường Long gia đại thiếu, đường đường quốc gia thượng. Thế nhưng muốn đi xoáy về đốt cờ. Long kình thương còn không có tự ván tự ngải xong, nhậm không tuyệt liền phong độ nhẹ nhàng đi đến, trong tay còn phủng một bó hoa hồng trắng hoa. Thoạt nhìn cỡ nào giống một cái thâm tình chân thành bạn trai a, Tiểu ngữ, nhậm không tuyệt nhìn đến ngồi ở trên sofa xem tivi phong vụ ngữ một bên ôn nhu mà kêu vừa đi đến trên sofa ngồi xuống. Đương nhìn đến TV thượng truyền phát tin nội dung khi trên mặt một bạch, nhưng là càng nhiều lại là kinh hỉ, xem ra tiểu ngữ vẫn là lo lắng hắn, bằng không như thế nào sẽ chú ý hắn nhậm thị đâu. Mở ra lần này tuyệt đối có thể đạt thành mục đích. Nhưng là hắn lại không biết phong vụ ngữ sở dĩ chú ý nhậm thị tập đoàn sự tình là vì nhìn xem chính mình chiến tích, nhìn xem nhậm thị tập đoàn thảm trạng, trong lòng thật hưng phấn, mà không phải lo lắng. Tiểu ngữ, ngươi đã biết. Nhậm không tuyệt lập lòe nói, giống như hắn cũng không giống làm loại chuyện này bị phong vụ Ngư biết thừa mà. Phong vụ Ngư nghe được hắn nói như vậy, thiếu chút nữa trợn trắng mắt, hắn rõ ràng rất muốn nàng biết, sau đó làm lao cha giúp hắn, lại cố ý làm ra không nghĩ làm nàng biết đến tư thái. Nếu không phải hiện huống không cho phép, hắn thật sự rất muốn đem hắn một chân nhắc tới trên mặt đất đối hắn nói, kỳ thật ngươi nhậm thị tập đoàn đổ, ngươi có thể đi đương nhị lưu minh tinh, bồi bồi phú bà. Như vậy tuyệt đối ăn ngon uống tốt, không đói chết. Nhưng là, tình huống không cho phép, nếu hắn muốn diễn, nàng cũng bổi nàng chơi chơi đi. Diễn kịch cũng là nàng số lượng không nhiều lắm hứng thú chi nhất. Tuyệt, làm sao bây giờ? ngươi nhầm thị. Có thể hay không phong vụ ngữ lo lắng nói, nội tâm lại sóng gió mãnh liệt, chỉ kém không có nhổ ra. Quả nhiên cùng như vậy tiện nam diễn kịch còn cần rất cường đại tố chất tâm lý. Long kình thương nhìn như vậy phong vụ ngữ. Khỏe miệng vừa kéo, xứng đáng tưởng phun, nói làm hắn kêu cái kia tiện nam táng dương. Nhưng là, nếu không phải hắn biết người nào đó bản tính, chỉ sợ cũng sẽ bị này phó dịu dàng bộ dáng cấp lừa gạt. Chương 27 Lao cha điện báo Nhậm thị sẽ không có việc gì, tiểu ngữ ngươi đừng hạt nhọc lòng. Tuy rằng phong bá phụ giúp giúp nhậm thị vậy càng tốt, nhưng là ta lại không nghĩ bị người khác nói đây là lợi dụng tiểu ngữ. Nhậm không tuyệt ta nổi nói, tiểu ngữ. Ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối không phải bởi vì ngươi thân phận mới yêu ngươi. Tiếp theo lại trình diễn thâm tình tiết mục. Nghĩ thầm nếu đem chuyện này thẳng thắn thành khẩn nói ra, tiểu ngữ nhất định sẽ tha thứ hắn. Bởi vì trước kia tiểu ngữ đối hắn ái là như vậy thâm, hắn chính là rất rõ ràng, như thế nào có thể như vậy liền buông đâu Nữ nhân đều là mềm lòng, đặc biệt là cái này thâm ái hắn nữ nhân, nàng như thế nào bỏ được hắn công ty lâm vào nguy cơ đâu. Bỏ được hắn hai bàn tay trắng Hơn nữa muốn cứu hắn công ty Chỉ cần phong kỳ động động ngón tay liền Có thể giải quyết Đơn giản như vậy sự Tiểu ngữ tuyệt đối sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Chính là Chính là phong vụ ngữ ấp nói Chính là cái gì Tiểu ngữ chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta hay sao Nhầm không tuyệt có chút thương tâm nói Là thật là giả cũng không biết Bất quá hắn là nóng nổi Nàng sợ nữ nhân chết cân nào không giúp hắn kia hắn nhậm thị tuyệt đối sẽ tổn thất thật lớn, đây là hắn sở bất kỳ vọng. Chính là, ta mới vừa nhìn đến tin tức sau liền gọi điện thoại cấp đặt đi. Hắn nói, nếu ngươi liền như vậy tiểu nhân sự tình đều giải quyết không tốt, tuyệt không xứng đương hắn con rể. Ô oh, oh, oh, tuyệt, ta cái gì đều không giúp được ngươi, nói cách khác đặt đi là sẽ không đáp ứng chúng ta ở bên nhau, vì chúng ta. 520XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết phong vụ ngự che mặt mà khóc nói. Khỏe mắt khỏe miệng cùng chịu, có thể thấy được nàng nghẹn đến mức rất khó chịu. Nhưng là, ta có thể lại đi cầu xin đặt đi, liền tính hy sinh ta hạnh phúc ta cũng sẽ làm đạt đi cứu ngươi công ty. Phong vụ ngữ tiếp tục thâm tình nói, khỏe mắt ở run rẩy, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Nhầm không tuyệt nghe xong trong lòng mừng như điên, tiểu ngữ vẫn là yêu hắn, thế nhưng trước hắn một bước hành động, chỉ là, phong thiên kỷ nói kia phiên lời nói. Đó có phải hay không đại biểu cho nếu hắn làm nhậm thị vượt qua lần này nguy cơ hắn liền có thể có tư cách cưới phong bộ ngữ, hiện tại tuy rằng làm nhậm thị có chút tổn thất, nhưng là tương lai có thể vài lần phong thiên kỳ gia sản, kia tuyệt đối tính ra. Kia hắn hiện tại không cho hắn hỗ trợ có gì phương, phóng trưởng tuyến câu cá lớn, luyến tiếc lao bà bộ không được buồn. Về sau kia phong thiên kỳ gia sản, ở hoa hạ tuyệt đối có thể đi ngang, hắn còn cần thiết sợ ai? Ai còn dám chọc hắn? Không có việc gì, tiểu ngữ không cần tự trách, những việc này ta chính mình có thể giải quyết. Nhậm không tuyệt ta ủi thương tâm phong vụ ngữ, trên mặt lộ ấm áp tươi cười, dường như này hết thể hắn thật sự có thể hảo hảo mà giải quyết tựa mà. Thật vậy chăng? Tuyệt không muốn ta hỗ trợ, không trách ta một chút vội đều không thể giúp Phong vụ ngữ nháy đáng thương sở sở đôi mắt hỏi. Ta như thế nào bỏ được tiểu ngữ hỗ trợ đâu? Ngươi cũng đừng tự trách. Ta hiện tại muốn sẽ công ty xử lý một chút sự tình, tiểu ngữ phải đối ta có tin tưởng mới đúng. Nhậm không tuyệt sùng nịch nói, trong lòng lại nghĩ nếu Phong Kỳ không chịu hỗ trợ, hắn hiện tại cần phải đem một phút trở thành một giờ tới dùng, cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Bằng không mỗi lãng phí một phút nhậm thì không biết muốn lỗ lạ bao nhiêu tiền. Ân. Phong vụ ngữ ngoan ngoán gật gật đầu. Cuối cùng nhậm không tuyệt tuyệt trần mà đi, có thể thấy được hắn là cỡ nào nôn nóng. còn ra vẻ chấn tĩnh nói không có việc gì, không có việc gì mới là lạ đâu. Hắn sở dĩ tới xem phong vụ ngữ còn không phải bởi vì phong vụ ngữ nơi này có nhanh chóng giải quyết bọn họ nhầm thị nguy cơ biện pháp. Hiện tại không được, khẳng định ước gì đi nhanh điểm. Ha ha ha ha. Chủ nhân, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không ở Hollywood tiến hành quá chuyên môn huấn luyện. Long kình thường treo chọc nói, kia kỹ thuật diễn thật sự quá giống như thật, kia khóc bộ dáng Đáng thương sở sở bộ dáng, nếu không phải biết nàng bản tính người, ai có thể nhìn ra khắc thương A. Nhìn đến Long Kình thương xem kịch vui chê cười chính mình, thật là thất sách A. Sớm biết rằng ở nàng diễn kịch thời điểm nên đem hắn oanh đi ra ngoài, thương, vê đút cờ giống như không xoá ai. Mau đi đi. Ách. Long Kình thương tiếng cười đình chỉ, thiếu chút nữa sắc tử, nàng thật sự muốn hắn đi xoát vê đút cờ A. Lại không phải không có người giúp việc. Hắn cho rằng nàng là cố ý cùng hắn đùa giỡn, sẽ không tới thật sự. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới chính mình cười quá càn dỡ, hiện tại hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là xúc động là ma quỷ. Ta nói chủ nhân thật sự là quá lợi hại. Ngươi như vậy vừa nói nhậm không tuyệt hẳn là không bao giờ sẽ đến phiền ngươi hỗ trợ. Nhậm thị gặp được chuyện lớn như vậy, như gió sương mù ngữ một mực chắc chắn nàng tuyệt đối không hỗ trợ, nhậm không tuyệt tuyệt đối sẽ lì lợm la liếm. tưởng hết mọi thứ biện pháp làm phong vụ ngữ hỗ trợ, đến lúc đó nhưng không có gì an bình nhật từ qua. Nhưng là phong vụ ngữ lại nói hắn đã liên hệ nàng đặt đi, hơn nữa giả tạo hắn đặt đi câu nói kia, lấy nhậm không tuyệt giã tâm hắn nhất định sẽ không lại làm phong vụ ngữ hỗ trợ, khẳng định nghĩ một mình giải quyết, cho dù nhậm thị sẽ có rất lớn tổn thất, nhưng là vì câu đại đại cá, điểm này tổn thất lại coi như cái gì đâu. Sương mù ngữ biện pháp có thể nói là nhất lao vĩnh giật ta vê nút cờ phong vụ ngữ lại một lần cường điệu đừng tưởng rằng khen nàng nịnh hót nàng nàng liền sẽ buông tha hắn vốn là nói đùa giỡn rốt cuộc hắn soát vê nút cờ soát đến một thân xú buổi tối nàng ôm cái gì ngủ a nhưng là hắn lại không biết sao xui xẻo cười nhạo nàng hôm nay diễn kịch xứng đáng xú chết hắn tường nói sang chuyện khác cũng vô dụng chủ nhân tha ta đi long kình thương lộ ra cái khổ qua mặt xin tha nói sẽ không thật sự muốn Không có thương lượng đường sống. Phong vụ ngữ chém đinh chặt sắt nói. liền ở Long Kình thương buồn bực muốn đi đâm tưởng thời điểm. Đô đô đây là phong vụ ngữ di động tiếng chuông vang lên, nay tiếng chuông lúc ấy là phong vụ ngữ thích huynh tận thiên hạ. Phong vụ ngữ vừa thấy đến kia di động biểu hiện tên, phong thiên kỷ. Phong vụ ngữ trước kia oán hận chính mình lao cha đã thật lâu, thế nhưng không có kêu lên chính mình lao cha ba ba hoặc là đã đi. liền điện thoại liên hệ người tên gọi đều là viết hắn tên đầy đủ. Làm nữ nhi như thế nào có thể như vậy đâu. Tuy rằng chính mình so phong vụ ngữ càng hận chính mình phụ thân, là bởi vì người kia căn bản liền không nên xưng là phụ thân, nhưng là, phong thiên kỳ không giống nhau, căn cứ phong vụ ngữ ký ức, nàng biết phong kỳ thực cái thực sủng phong vụ ngữ, đây là nàng kiếp trước vĩnh viễn đều không có đồ vật, tuy rằng nàng cũng không cần. Mắt sắc long kình thương cũng thấy được phong thiên kỳ tên, Phong Thiên Kỳ không phải thành phố Đông Lâm cái kia Phong Thiên Kỳ đi. Nếu là là, hắn cùng Sương mù Ngữ có như thế nào quan hệ? Phong Vũ Ngữ tiếp khởi điện thoại, có chút lạnh lùng nói ra, chuyện gì? Rốt cuộc sợ quá thục lạc bị Phong Thiên Kỳ hoài nghi, rốt cuộc người kia cũng không phải là giống nhau khôn khéo. Hơn nữa nàng đối hắn nhận thức giới hạn trong Phong Vũ Ngữ ký ức, cho nên cũng không có đối hắn có bao nhiêu đại cảm tình. Bảo bối bên kia truyền đến một cái gợi cảm thành thục giọng nam. trong giọng nói có chút thấp thỏm. Phong vụ ngữ nghe thấy cái này sưng hô, khỏe miệng vừa kéo, lần đầu tiên bị người khác gọi là bà bối. Chương 28 sủng nữ như mạng hóa Long kình thương nghe thấy cái này dễ nghe lại câu hồn thanh âm như vậy thân mật kêu phong vụ ngữ trong lòng khó chịu đến cực điểm. Canh trừng thiên kỳ tổ tông 18 đại cấp tham hỏi mười mấy biến. May mắn phong vụ ngữ không biết, nếu là đã biết hắn liền chết thảm. bởi vì phong vụ ngự chính là phong kỳ tổ tông 18 đại thân nhất một cái. Có chuyện gì? Phong vụ ngữ biết rõ câu hỏi, đại khái cũng đoán được là chuyện gì, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Nghe nói nhậm không tuyệt công ty ra trạng huống muốn hay không đạt đỉ phong thiên kỳ thực bất đắc dĩ, nữ nhi đã thật lâu không có để ý đến hắn, này 3 năm tới duy nhất một lần liên hệ hắn chính là vì cầu hắn đáp ứng cùng nhậm không tuyệt ở bên nhau, buộc hắn đáp ứng nàng cùng nhậm không tuyệt đính hôn. Mà hiện tại, rốt cuộc mong ngôi sao mong ánh trăng mong tới rồi cái này tuyệt hảo cơ hội tốt, hắn đương nhiên muốn tới nhân cơ hội hỏi một chút, hảo hảo cùng hắn bảo bối tâm sự. Bằng không một nữ nhi tính tình như thế nào sẽ đối hắn thỏa hiệp. Nghe được đạt đi này hai chữ long kình thương sắc mặt khá hơn nhiều, khó trách nhiệm không tuyệt sẽ tìm phong vụ ngữ hỗ trợ, khó trách nhiệm không tuyệt sẽ đối phong vụ ngữ tốt như vậy, như vậy mặc kệ nàng, như vậy nơi trốn rửa vào nàng. Nguyên lai xương mù ngữ là Phong Thiên Kỳ Nữ Nhi, cái kia thành phố Đông Lâm đại danh đỉnh đỉnh Phong Thiên Kỳ Nữ Nhi. Nàng thế nhưng có như vậy như ít xoa thân phận, nhưng là lại làm hắn càng thêm khó hiểu, có như vậy thân phận xương mù ngữ võ công như vậy sẽ lợi hại như vậy đâu. Thương pháp cũng lợi hại, hơn nữa hình như là lâu dài sinh hoạt trong bóng đêm người giống nhau, nguy cơ cảm cùng độ nhảy không thua hắn. 520 ít ghét là 520 tiểu thuyết vong đây là một cái hào môn thiên kim ứng có sao. Không cần phong vụ ngữ bất đắc dĩ nói, hắn tới hỗ trợ, kia chẳng phải là càng giúp càng vội, nàng muốn chính là nhậm thị lâm vào nguy cơ. Vì cái gì a? Nhậm không tuyệt công ty hiện tại chính là ở nguy nan thời khắc a, Không ngã bế cũng sẽ lố lã một nửa nhiều. Nói nhậm không tuyệt ở nguy nan thời khắc, muốn đóng cửa, muốn lố lã Phong thiên kỳ hưng phấn vô cùng. Nàng nữ nhi bởi vì cái này tuyệt đối sẽ tìm hắn, cầu hắn, nếu hắn nữ nhi không tìm hắn, nhậm không tuyệt cũng sẽ cầu tiểu ngữ tìm hắn. Thừa dịp cơ hội này, hắn có thể yêu cầu bảo bối sớm một chút về nhà, chẳng phải nhà thay. Nếu có thể nói như vậy, sớm biết rằng hắn liền ở ba năm trước đây đem nhậm thị làm cho kề bên đóng cửa thì tốt rồi. Đều do lúc ấy không nghĩ tới, bỏ lỡ nhiều như vậy thấy nữ nhi cơ hội. Bảo bối đừng giận dỗi chỉ cần ngươi khai kim khẩu. Đạt đi không nói hai lời cứu nhậm thị tập đoàn. Phong Thiên Kỳ tiếp tục khuyên nàng nói, hắn cho rằng Phong Vũ Ngự không cần hắn hỗ trợ là bởi vì còn ở cùng hắn cao kỉnh. Đã không hề nguyên tắc khuyên bảo, chỉ có nàng cầu hắn, hắn đều không nghĩ lược thuật trọng điểm nàng về nhà điều kiện. Phong Vũ ngữ bất đắc dĩ a Gia hỏa này thật sự quá sùng nữ nhi đi. Sùng không có thiên lý. Nàng trước kia vô pháp tưởng tượng kia phong khinh vân đạm ở thương trường Trung đem địch nhân ngược đến chết đi sống lại phong kỳ có như vậy mặt dậy mày dạn thời điểm. Ngươi cho rằng hắn liền những việc này đều giải quyết không được còn có tư cách cưới ngươi nữ như sao? Có thể xứng đôi ta sao? Phong vụ ngữ nhướng mày nói, nàng làm một cái người trung gian, đem một cái ý tứ nói nói hai lần, nói đều phiền. Bất quá biện pháp này là nhất có thể làm cho bọn họ ngừng lại cách nói. Ha ha ha ha, không hổ là ta nữ nhi, có quyết đoán. Kia nhậm không tuyệt nếu là như vậy liền táng ra bại sản, như thế nào lại tư cách ngồi ta con rể, liền làm ta tiểu nữ tế tư cách đều không có. Phong kỳ cười nói, nàng nữ nhi a, Rốt cuộc trưởng thành, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Bất quá, tiểu nữ tê rốt cuộc là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ là hắn phong kỳ độc nhất vô nhị phát minh? Phong gia hạ nhân nhìn đến chính mình lao gia cười điên điên khủng cùng, cho rằng hắn động kinh, cầm khẩn cấp điện thoại đang do dự muốn hay không gọi điện thoại làm bệnh viện tới cấp cứu. May mắn bị quản gia cấp ngăn lại tới, quản gia nhìn phong kỳ cũng vui mừng cười, lao gia chỉ có tiểu thư có thể làm hắn như vậy thoải mái, xem ra bọn họ quan hệ rốt cuộc cải thiện, hắn bộ xương giả này cũng có thể tùng một hơi. Kia không có việc gì đi. Phong vụ ngữ thật sự không biết như thế nào đối phó cái này xa cuối chân trời trong ngoài không đồng nhất sùng nàng như mạng đại thúc, chuẩn bị kết thúc cho chuyện. Bảo bối, ngươi chừng nào thì về nhà tới xem đặt đi a. Đặt đi từ ngươi, thật sự từ ngươi. Nghĩ vậy phong kỳ liền thật sâu mà u buồn. bảo bối đi cái kia chim không thèm địa địa phương thượng ba năm đại học, 3 năm đều không có tới xem hắn, tất cả đều là luyến ái cho họa, tất cả đều là nhậm không tuyệt kia thai họa cho họa. Xứng đáng hắn mau táng ra bại sản Hắn nhưng không có một tia hoán Giận chính mình bảo bối nữ nhi ý tưởng Đành phải đem hết thể tội lôi đẩy Đến nhậm không tuyệt trên người Phong vụ ngữ thâm hô một hơi Hắn cũng già đầu rồi Như vậy ghê tởm nói cũng nói được Nghỉ hè liền trở về Nàng phải về thành phố Đông Lâm đi Hiện tại ly nghỉ hè còn có 3 tháng thời gian 3 tháng điều chỉnh 3 tháng phóng túng 3 tháng khôi phục nàng phải về đến Cái kia nàng chết đi thành thị Một lần nữa đi đối mặt kia hết thảy. Lại còn có muốn tìm được ra rốt cuộc là ai phản bội nàng, phản bội nàng người nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Hơn nữa bọn họ cũng yêu cầu nàng không phải sao. Hảo hảo hảo phong kỳ liền nói mấy cái hảo, hắn bảo bối rốt cuộc chịu về nhà, thật sự là thật tốt quá. Tiếp theo còn nói thêm, cha sẽ phái người đi mượn tiếp ngươi. Ngươi đang lúc hắn thật chuẩn bị nói gì đó thời điểm, liền nghe được đô đô đô thanh âm, điện thoại đã cắt đứt. Phong kỳ giống xem kẻ thù tưởng mà nhìn chính mình trong tay cao cấp không xuất bản nữa di động, giống như này di động thiếu hắn 10 tỷ tội mà, ủy khuất nhìn phương nam, nỉ nó nói, bảo bối cũng thật đáng yêu. Nếu điển hình trận tròn mắt nói dối, nơi nào đáng yêu, rõ ràng đáng giận hảo đi. Bất quá, nếu là phong vụ ngữ biết hắn lao cha nghỉ hè thời điểm như thế nào đi tiếp nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy đem điện thoại quả rớt. mà là lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc cự tuyệt hắn phái người tới đón nàng. Chủ nhân, ngươi là Long Kình Thương Ấp đúng nói, hắn tưởng xác định một chút, cái kia người nói chuyện thật là Phong Thiên Kỳ sao? Như thế nào cùng trong lời đồn không giống nhau? Ta là Phong Thiên Kỳ nữ nhi, làm sao vậy? Có cái gì đại kinh tiểu quái? Long gia khống chế này đây phương Bắc là chủ kinh thành, nhưng là Lao Cha lại khống chế được phía đông kinh tế à? Nhưng là Lao Cha không có làm chính trị, cho nên phong gia cái long gia còn có một ít chênh lệch mà thật sự không biết long kình thương có tốt như vậy kinh ngạc như thế nào cùng trong lời đồn không giống nhau a nay thật là thành phố đông lâm cái kia phong thiên kỷ hắn như thế nào cảm giác hắn chính là thần thần thao thao đại thúc a đâu giống cái kia thương trưởng thần thoại phong vụ ngữ thở dài ngươi đừng hỏi ta ta cũng không biết Tuy rằng từ phong vụ ngữ trong trí nhớ liền có thể biết được nàng lao cha đối mặt nàng thời điểm cùng ở thương trường là hoàn toàn không giống nhau, nhưng là lại không có hôm nay tự mình cảm thụ như vậy chấn động. Đối hắn có một câu đánh giá, đó chính là, hào động kinh gợi cảm đại thúc ca. Giải quyết xong long kình thương nghi hoặc sau, phong vụ ngữ cười như không cười nhìn long kình thương nói, xoát xí. Chương 29 Một xe thương Chủ nhân, ngươi tạm tha tiểu nhân một lần đi. Ta lần sau không bao giờ trắng trận táo bạo mơ ước chủ nhân. Phong vụ ngữ còn không có đem nói xuất khẩu, Long kình Thương liền bắt đầu hô thiên thưởng điệu nhận sai, đánh gãy Phong vụ ngữ nói. Lúc này, Long kình Thương điện thoại cũng vang lên. Sư phó, đêm nay như thế nào hành động, thỉnh chỉ thị. Điện thoại bên kia truyền đến tần vũ cái kia kẻ dở hơi thanh âm. Ách chỉ thị, hắn cũng không biết ta. Việc này chính là Phong vụ ngữ ở kế hoạch. Cái này ngươi hỏi người sư mẫu. Lời nói mới vừa nói ra, hắn liền cảm giác phong vụ ngữ như lưới đao ánh mắt sát hướng hắn, sư mẫu, hắn nói nhưng thật ra thuận miệng thực a. Long kình thương bị như vậy ánh mắt xem đến kinh hồn tăng đảm, vì thế hắn ngượng ngùng sửa miệng. Cái này ngươi muốn hỏi chủ nhân của ta tiếp theo đem mịt rổ phổn cấp phong vô ngữ. Tân Vũ lại là cái người thông minh, hắn nhưng không nghĩ trở thành sư phó sư mẫu hai người mâu thuẫn pháo hôi, vì thế nói. sư phó chủ nhân hôm nay có gì chỉ thị long kình thương khỏe miệng chịu chịu thật là cái tường đầu thảo sư môn bất hạnh a sư môn bất hạnh ở tối hôm qua căn cứ địa chờ ta đêm nay lại càn quét phong vụ ngữ hưng phấn nói nhậm không tuyệt hiện tại vội đến vô pháp phòng trường mặt khác nàng liền đem thành phố thanh trừ bỏ tuyệt môn cùng tần bang tiểu thế lực đại càn quét một phen nghị càn quét nàng trong lòng không an phận ước số liền bắt đầu hưng phấn nga cũng Đại Càn Quét, tuân mệnh. Thần Vũ cái này không an phận phần tử nghe được Đại Càn Quét cũng siêu cấp hưng phấn. Đại Càn Quét ta, Nghe tới đều khí phách. Chủ nhân, ngươi thật sự muốn Đại Càn Quét sao? Long Kình thương hỏi, hắn không phải cảm thấy nàng làm không được Đại Càn Quét, chỉ là này Đại Càn Quét đều tốn công A. Nếu là nàng mệt, nhưng làm sao bây giờ A? Nhiều chuẩn bị điểm súng ống đạn dược, đêm nay dạy dạy hắn nhóm như thế nào bắn súng? Phong vụ Ngư nói. Nếu mang theo bọn họ xong việc tử, đại căn quét, trở về sau nàng rời đi, bọn họ cũng không thể bị người khác khi dễ đi, cho nên trừ bỏ tần vũ, những người khác cũng muốn hảo hảo luyện luyện. Hảo! Nếu hắn phải làm, hắn liền toàn lực duy trì, dù sao hắn cũng nhàm chán khẩn. Vì thế Long Kình thương có chịu thương chịu khó bán cu ly, bắt thông hoa khê cũng điện thoại. Cũng, lộng một xe xuống ống đưa đến Mỹ Túc câu lạc bộ đêm. Mị túc câu lạc bộ đêm là tối hôm qua phong vụ ngựa thu cái kia bãi sau tùy ý lấy, trước kia cái tên kia thổ không thể lại thổ, cụ thể cái gì hắn quên mất? Thiên A. Thương ngươi muốn làm gì A? Ngươi có phải hay không muốn học vị kia chủ tịch sáng lập cách mạng căn cứ địa A? Học nông thôn vây quanh thành thị. Một xe A. Hắn biết chính mình bạn tốt cái gọi là một xe tuyệt đối không phải một xe ba bánh một xe, mà là một cái ít nhất sau tám luân một xe, kia có bao nhiêu A? Đánh hạ một cái thành phố thanh đều dư giả. Thương, ta nói hiện tại là thế kỷ 21, mà Long Gia cũng sẽ là của ngươi, ngươi đừng dùng như vậy cố sức biện pháp a, Ngươi nhà đánh rắm Nghe được hoa khê cũng không ly đầu phun tảo, Long Kình thương rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên. Nếu không phải sợ đến lúc đó những cái đó thương hỏa bị những cái đó tiểu tử chơi không đủ bị phong vụ ngự trừng phạt, hắn cũng sẽ không như vậy dòng trống khua chiêng làm hoa khê cũng đưa nhiều như vậy tới a. Ta liền chủ nhân muốn càn quét thành phố thanh những cái đó tiểu hát rút, người nhà nghĩ đến đâu đi. Thiên A. Các ngươi hai cái phi nhân loại rảo đến thành phố thanh một đoàn loạn còn chưa đủ sao. Còn muốn tiếp tục chơi, nay thành phố thanh thật là đổ tám đợi múc, cho các ngươi này hai cái thai họa ở đi vào, ngươi lại chơi đi xuống, thành phố thanh một ngày nào đó sẽ bị các ngươi chơi xong. Hoa khê cũng ai hoàn nói, bọn họ chơi không quan hệ. Vì cái gì mỗi lần đều là hắn làm cu li a. Nói đủ rồi không có, nếu là chủ nhân biết ngươi như vậy rong dài, tiểu tâm nàng đem ngươi băm thành một đoạn một đoạn đi thanh hải đi uy cá. Long kình thương uy hiếp đến. Chủ nhân, thương, ngươi kêu chủ nhân kêu như vậy thuận, ngươi sẽ không thật sự đem nàng chủ nhân đi. Hoa cũng khê vô ngữ nghe chính mình lấy cuồng vọng bạn tốt thêm lão đại như vậy cam tâm tình nguyện kêu một nữ nhân kêu chủ nhân, nghi ngờ nói. Hi hi. Chủ nhân đương nhiên là chủ nhân, nếu có thể biến thành nữ nhân liền cùng hảo. Long kình Thương tặc hề hề nói. Lúc này, phong vụ ngữ đi ngang qua, chọn mi nói, Long kình Thương, ngươi vừa rồi nói cái gì a Long kình Thương trột dạ nói, chủ nhân, ta đối cũng nói, ta tuyệt đối là cam tâm tình nguyện giáo ngươi chủ nhân, tuyệt không có dị tâm. Hoa khê cũng khinh thường nhìn điện thoại, nhỏ giọng mắng, chân chó, không trí khí. sau đó vì chính mình an toàn suy nghĩ trước một bước đem điện thoại cấp treo hắn đã thực xác định long kình thương thật sự trúng độc chúng cái kia phong vụ ngữ độc hơn nữa tuyệt đối chúng độc không cạn nhưng là đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu hắn như vậy thân phận hoa khê cũng nói chuyện nói được nhỏ giọng nhưng là long kình thương lại là nghe được rất rõ ràng hắn là chân chó không trí khí nhưng là gần đối một người hắn hoa khê cũng dám nói liền chờ chịu chết đi buổi tối phong vụ ngữ cùng long kình thương đi vào mị túc câu lạc bộ đêm liền nhìn đến mọi người nhìn chằm chằm một chiếc sau 12 luân xe tải lớn gắt gao mà nhìn nhưng là không ai dám mở ra bởi vì hoa khê cũng đưa tới khi nói phải đợi phong vụ ngữ cùng long kình thương tới mới có thể mở ra bằng không bọn họ nhìn đến nơi này đồ vật khó tránh khỏi sẽ không có nhân sinh ra tham luyến đó là liền phiền thoái hoa khê cũng huấn luyện quá tần vũ mấy ngày ở tần vũ trong lòng chính là gieo khủng bố bóng ma Cho dù hoa khê cũng giống chạy trốn tựa mà rời đi, cho dù bọn họ lại tò mò cũng không có động cái này xe. Phong vụ ngữ nhìn đến cái kia sau 12 xe tải khỏe miệng run rẩy. thằng ngãi này không hổ là Long gia đại thiếu gia, khả năng thân phận không chỉ có như thế, ở súng ống quản chế cực nghiêm hóa hạ quốc lại là như vậy nên ngang đưa tới như vậy một xe tải lớn. Kỳ thật nàng chỉ cần 100 chỉ tả hữu liền không sai biệt lắm, nhiều như vậy, ở cái này thành phố Thanh. bọn họ chỉ sợ dùng 10 năm cũng dùng không xong long kình thương nhìn đến phong vụ ngữ kinh ngạc biểu tình đối hoa khê cũng làm việc hiệu suất có tán thành vài phần ra nhiều như vậy súng ống có thể nhìn đến xương mù ngữ cái này biểu tình cũng tính ra mở ra đi phong vụ ngữ nhìn về phía kia xe tải trầm thấp nói đương xe tải mở ra bên trong đồ vật hiện ra ở bọn họ biến cường mỗi người đều lộ ra nằm mơ biểu tình a hảo ta này có phải hay không nằm mơ a Như thế nào nhiều như vậy ạc 47A? Như thế nào nhiều như vậy mp5A? Ta có phải hay không tiến vào cờ ép thế giới? Thần vũ nỉ non nó nói, làm sao tay trái làm nào đó động tác, liền nghe được A, một tiếng. Nhưng là đã biểu tình mơ hồ hắn lại không có để ý thanh âm này, tập vấn lẩm bẩm lầu bầu nói, thế nhưng sẽ không cảm giác được đau ai. Quả nhiên là nằm mơ. Lão đại, người đương nhiên sẽ không cảm thấy đau. Bởi vì ngươi veo chính là ta A. Tần Vũ bên cạnh Á Hào ai hòa nói. Nghe được thanh âm Tần Vũ mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Bắt lấy A Hào hỏi. Chẳng lẽ đây là thật sự. Phong vụ ngữ đau đầu đỡ chán. Nhìn này đàn ngu ngốc. Ai thắn nói. Là thật sự. Sau đó trừng mắt nhìn Long kinh thương. Chính là bởi vì ngươi. Làm cho lớn như vậy trần trượng. Chương ba 30. Càn quét. Lòng kinh thương cũng thực nẹn quất. Thiếu sợ mắng. Nhiều cũng không được, ô ô ô, rốt cuộc muốn như thế nào a? Sư phó, ngươi xác định này đó không phải súng đồ chơi. tân Vũ nhìn về phía Long Kình Thương tiểu tâm hỏi. Dựa. Long Kình Thương nổi giận, tiểu tử này thế nhưng nghi ngờ hắn, nhảy đến trên xe, lấy ra một khẩu súng nhanh chóng trang thượng viên đạn, đối với không trùng chính là một thương. Dung trời tiếng vang qua đi, Long Kình Thương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, này cổ nghẹn khuất rốt cuộc phong thích. Vì cái gì sương mù ngữ luôn là không phân xanh đỏ đen trắng tìm hắn phiền thoái, hắn nghẹn quất, thực nghẹn quất, hơn nữa liền tính nghẹn khuất cũng không thể làm cho sương mù ngữ cầu nhỏ, vậy càng thêm nghẹn khuất. Lưu lại một ít người thủ, những người khác trộm vũ khí đi thôi. Thời gian không đợi người, ta liền từ nơi này, vẫn luôn nghĩ phía tây càn quét qua đi. Phong vũ ngữ khí phách nói, không nói thật là có điểm đại tỷ đại bộ dáng. Chỉ là nàng cũng không phải là những cái đó hắc đạo đại tỷ đại có thể so được với. Có gặp qua như vậy Ngưu ít xoa, quân vọng đại tỷ đại sao? Nàng hẳn là bị xưng là hắc đạo chi vương mới đúng. Phía đông là tuyệt môn địa bàn, nam bộ là tần rút, bọn họ hàng đầu mục đích chính là thu phía tây cùng phía bắc, cái gọi là bán súng ra chính quyền, ở cái này súng ống quản chế cực nghiêm hoa hạ quốc, nhưng cái đó tiểu bang tiểu phái súng ống nhiều nhất sẽ không vượt qua mười chi. Tuyệt môn cũng là vì xuống ống đa tải ở như vậy đoạn thời gian xưng bá thành phố Thanh Hắc Đạo, ba năm trước đây, Tuyệt môn cũng gần là cái trung đẳng bang phái. sắp tiến một bang phái, một cái mang theo bịt mắt Hắc Đạo lao đại hỏi, các ngươi tới làm gì? Phong vụ ngữ khinh thường nhìn hắn, ngữ khí cuồng vọng đến cực điểm nói, đem các ngươi địa bàn giao ra đây, tha cho ngươi một cái mạng chó. Thiểu cô nương thật lớn khẩu khí A. Ngươi nọ trào phúng nói, hắn nhưng không tin này đó tiểu tử có cái gì bản lĩnh phong vụ ngữ hừ lạnh nhanh chóng rút ra một khẩu súng đối với người nọ đầu một thương đối với mặt sau đám kia người ta nói nói bạo đầu nói vậy các ngươi đều sẽ đi cấp lao nương bạo bọn họ đầu bạo đến bọn họ không dám phản kháng mới thôi cái này bang phái một đám người đem bọn họ vây quanh thế nhưng đem chúng ta bang chủ cấp giết chúng tiểu nhân cho ta chém chết người này lời nói còn chưa nói xong Liền phát ra tiếng kêu thảm thiết ta, vội vàng che lại chính mình hạ vượn. Đệ nhị, nếu các ngươi bất đồng tình các ngươi nam tính đồng bào, đánh nơi này tuyệt đối có thể làm cho bọn họ sợ hai đến không dám không thần phục các ngươi. Phong vụ ngữ trong mắt phiếm tà ác quang mang nói. Thần vũ cập bọn họ một đám tiểu đệ cảm giác được hạ vượt lệnh căm cam, chỉ có đã thiếu chút nữa trải qua quá như vậy sự long kình thương còn tương đối bình tĩnh. Nhưng là lại trên mặt che kín hắc tuyến, bạo nơi nào. nam nhân kia không sợ a nàng làm cũng thật tuyệt những người đó đã sợ tới mức không dám động trong tay khảm đau lung lay tùy thời đều có thể rơi xuống cái này mang theo mặt nạ nữ nhân thật sự quá khủng bố so cầm thú còn cầm thú so ác ma còn khủng bố ẩm lại không biết là cái kia xui xẻo quỷ chúng đạn rồi đệ tam đánh trái tim này cũng có thể trí mạng hơn nữa trái tim diện tích đủ đại đủ các ngươi tùy tiện khai nói xong Ném đầu rời đi, nói, kế tiếp liền giao cho các người. Mọi người tân trí bừng bừng lấy ra thương chuẩn bị đối với những cái đó cầm khảm đau người, tự hỏi chuẩn bị dùng kia chiêu đối phó bọn họ, có chút không có đối chính mình đồng tính cảm thấy đồng tình đã nhắm ngay những người đó hạ vượng, có chút chơi nhiều cờ ép người cũng cao hứng phân chấn nhắm ngay những người đó đầu, gấp không chờ nổi giống thử xem bạo đầu người khác cảm giác. mà những cái đó vốn dĩ hùng hổ cầm trướng thai gai mắt khảm đao người sớm đã sợ tới mức thẻ ra quần quỳ trên mặt đất cầu xin nói các vị đại ca đừng nổ súng chúng ta nhận thua chúng ta nhận thua ta thần phục tha chúng ta đi đây là nơi nào tới phần tử khủng bố a liên tuyệt môn cùng tần giúp thêm lên đều không có nhiều như vậy hỏa lực a như vậy hung tàn lao đại a tần vũ bọn họ lộ ra mất hứng biểu tình vốn dĩ cho rằng có thể đại triển thân thủ Bọn họ thế nhưng không biết cố gắng cứ như vậy nhận thua, ai? Thật là xui xẻo. Nhìn về phía chỗ tối những cái đó không bình tĩnh người thân ảnh. Hạ thúc, những người này ngươi giúp chúng ta nhìn, hảo hảo huấn luyện, tiêu ba đều điều điểm nhân thủ lại đây, hảo hảo mà dạy dỗ bọn họ. kia hạ thúc là bồi tần ba phái tới bảo hộ bọn họ, nhưng là bọn họ có thể xong việc tử, nhưng là nhiều người như vậy quản lý cùng dạy dỗ vẫn là muốn bọn họ này đó lao bánh quậy tới làm. Chờ bọn họ toàn bộ thu thập hào ở chính mình động thủ. Hạ thúc cười khổ, bọn họ nơi đó phải bảo vệ a Nhiều như vậy thương, bọn họ đều chống cự không được. Hiện tại thế nhưng đến phiên làm cu ly. Nữ nhân kia thật sự không bình thường a Như vậy cường đại, thế nhưng liền đôi mắt đều không nháy mắt mà giao cho này đó tiểu tử nhóm nhiều như vậy đã May mắn lúc trước lao đại không có đắc tội nàng, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn có thể khẳng định. này đó tiểu tử nhóm đi theo nàng sẽ so đi theo bọn họ này đó lao xương cốt phải có tiền đồ nhiều kế tiếp thật sự một đường càn quét không phục bạo đầu bạo chứng hoặc là trái tim đục lỗ đêm nay thượng thực huyết tinh thực bạo lực đem thành phố thanh phía tây hắc bang thế lực cấp thu phục hết thể thực thuận lợi tới rồi mặt sau phong vụ ngữ cũng chỉ là ở nơi xa nhìn nhìn bọn họ tùy ý làm vậy nhìn bọn họ bạo đầu chuẩn xác suất từng bước một tăng lên Nhìn bọn họ trải qua lần lượt huyết lễ rửa tội, nhìn bọn họ lần lượt biến cường. Phong vụ nữ có loại cảm giác, này nhóm người về sau liền tính không có nàng che chở cũng có thể đi được rất xa, bởi vì bọn họ có tâm huyết, có ý chí chiến đấu. Hơn nữa bọn họ này đàn từ nhỏ cùng nhau lớn lên người còn có không thể phân cách huynh đệ tình, có này đó không gì chặn được đồ vật, bọn họ cả đời này nhất định bất phàm. Một đám người càn quét xong. Nhiều vô số người thêm lên có 2 ba ngàn, này đó tiểu tử toàn bộ ném cho bọn họ lao ba cùng với thủ hạ quản lý, bọn họ hiện tại thích hợp tranh đấu giành thiên hạ, nhưng là quản lý giang sơn này phức tạp đồ vật bọn họ còn khống chế không được. rạng sáng 5 giờ, tảng sáng thời gian, hết thể đều bình tĩnh xuống dưới, này đó nhiệt huyết các thiếu niên toàn bộ cảm thấy mỹ mãn về nhà ngủ đi, bọn họ không bao giờ dùng ở cha mẹ cánh chim hạ sinh hoạt, như thế tự tại. Cũng không cần làm các phụ thân gánh vác kia trọng trách, luôn có một cái bọn họ sẽ làm phụ thân an hưởng tuổi thọ, kế tiếp chiến đánh đánh giết giết liền giao cho bọn họ đi. Nửa đời sau bọn họ muốn hạnh phúc vui sướng bình tĩnh sinh hoạt, tin tưởng ngày này nếu không bao lâu. Tần bá cũng vui mừng nhìn chính mình như tử, hắn thật sự trưởng thành, cũng có thể gánh vác này đó hắn cho rằng gánh vác này đó hắn vốn dĩ cho rằng hắn gánh vác không được đổ vật. Hắn sư phụ thật là hắn phúc tinh, không đúng. Còn có nữ nhân kia hắn sư mẫu, kia hai người là bọn họ Tần Bang Phúc Tinh A. Nếu không có bọn họ, hắn Tần Giúp còn ở ngày ngày quá kinh hồn táng đảm nhật tử, sao có thể làm ra như thế hành động vĩ đại? Mà phong vụ ngữ cùng Long kình Thương cũng về tới trong nhà, phong vụ ngữ khó hiểu hỏi, rõ ràng bọn họ cùng ta giống nhau đại, vì cái gì ta lại cảm giác ta so với bọn hắn lao rất nhiều, nhìn bọn họ nhiệt huyết đi đoạt địa bàn, mà lòng ta lại đa mưu túc chí một bước có một bước. Nhìn bọn họ những cái đó điên cuồng nhiệt huyết người, phong vụ ngữ cảm giác nàng thật sự có chút chương ba mươi 31 giá người Rõ ràng mặc kệ là đời trước vượng xương mù ngữ là kém 20 tuổi một ngày liền đã chết, mà cái này phong vụ ngữ cũng giống nhau. Những người đó chi dàn có chút người so nàng còn đại, liền tính tiểu nhân cũng chỉ tiểu thượng mấy tháng mà thôi. 520 ít ghét là 520 tiểu thuyết võng. Long kình thương khỏe miệng giơ lên một nụ cười. Không nghĩ tới thông minh cơ trí như nàng thế nhưng sẽ vì loại chuyện này mà phiền não, tuy rằng nàng nhìn qua thực lao thành, nhưng là cũng có thiếu nữ tâm tư, chỉ là nàng không phát hiện mà thôi. Có chút người cần thiết so một ít người muốn trưởng thành mau, bởi vì bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh không giống nhau, bởi vì bọn họ cần thiết tồn tại, mà loại người này chắc chắn trở thành thế giới cường giả, mà không phải ở người hạ. Thựa như ngươi, cũng giống ta. Phong vụ ngữ kinh ngạc nhìn hắn. Này đó nàng hiểu, nhưng là mặt sau một câu ý tứ, chẳng lẽ nàng đoán được sao? Bọn họ là cùng loại người, sinh hoạt ở cái kia ưu ám gia tộc vì sinh tồn, từ sinh ra khởi nàng liền so người khác hiểu nhiều lắm, biết đến nhiều, bởi vì nàng muốn sống ở, bởi vì nàng phải bảo vệ nàng quan trọng nhất người. Chủ nhân cũng không phải lão, mà là có khống chế thiên hạ tư bản, hơn nữa ca đều 25, so người lão nhiều. Ngươi nhưng đừng như vậy chú ý như vậy bé nhỏ không đáng kể sự tình, này nhưng không giống chủ nhân tác phong Nga. Long kình thương tiếp tục cười đến nói, hắn cảm thấy sương mủ ngữ vì chuyện như vậy buồn giàu cảm giác thực đáng yêu. Ngươi phong vụ ngữ tức giận đến một quyền đánh qua đi. Thế nhưng ở trước mặt ta tự xưng ca, muốn chết đúng không? ân Muốn chết, nhất muốn chết ở ngươi trên giường, hoặc là chết ở ngươi dưới thân. Long Kình Thương mặt không đỏ tâm không nhảy nói ra như thế sắp tình nói. Phong Vũ ngữ nghẹn đỏ mặt, hỏa tốc đuổi giết hắn, biệt thự gà bay chó sủa, cái bàn, bàn trà, ghế dựa, kệ sách toàn bộ anh dũng bị chết, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt. Hô, rốt cuộc bắt được đến ngươi. Phong Vũ ngữ thở hổn hển đem Long Kình Thương đè ở trên giường, thở hổn hển nói, càng ngày càng đối khối này nhu nhược thân thể oán nghiệm đến cực điểm. Ân Bắt được tới rồi, chủ nhân hẳn là mệt mỏi, mau đi tắm an nghỉ đi. Tối hôm qua một đêm không ngủ, có đùa giỡn một giờ. Nhìn không phục nơi nơi đuổi theo nàng phong vụ ngữ, nàng thế nhưng lo lắng cho mình lào a Vừa mới dáng vẻ kia cùng một cái không đầy 10 tuổi tiểu nữ hài không có khác biệt. Phong vụ ngữ thâm hô một hơi, xanh thẳm con ngươi nhìn chầm chầm long kình thương đâu ngăm đen không có bất luận cái gì tạm chất con ngươi. Bên trong co chính mình cũng không biết tình tố, lên đi hướng phòng 8. Trải qua lần này không đâu vào đâu kia đùa giỡn, cảm giác kia ra gián đoạn thức động kinh cảm tưởng đối chính mình sở tạo thành khói mù giống như toàn bộ tan đi, vì cái gì chính mình trọng sinh một lần sẽ tưởng ngày đó có không. Nàng là phong vũ ngữ, sở câu chính là tùy tâm sở dục tồn tại, không cần vì bất luận cái gì sự mà phiền não. Bất quá nàng người hầu thế nhưng có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, cải thiện tâm tình của nàng, này rốt cuộc là hảo vẫn là hư đâu. Suối bồng đầu nước gấm chậm rãi phun xuống dưới, lễ rửa tội nàng như bạch ngọc ra thịt, phong vụ nữ xanh thảm thuần tịnh con ngươi lần đầu tiên có mê mang thần sắc, thủy độ ấm một lần một lần bị phong vụ nữ điều thấp, đương thấp băng hàn tận xương thời điểm, phong vụ nữ còn không có nghĩ ra cái sở đương nhiên tới. Đương Long tình thương rốt cuộc phát hiện không đúng, phong vụ nữ như thế nào giặt sạch lâu như vậy đều không có ra tới khi, gõ gõ môn, chủ nhân, làm sao vậy? Không có việc gì. Ta lập tức thì tốt rồi. Phong vụ ngữ có chút hoảng loạn trở lại, sợ hãi Long Kình Thương phát hiện nàng dị thường. Phong vụ ngữ ăn mặc một thân gợi cảm đai đeo thuần miên váy ngủ đi ra, lần này Long Kình Thương nhìn trong lòng không có khác thường phản ứng, không có dục hỏa, có chỉ có lửa giận, bởi vì hắn cảm giác trong phòng tắm nhiệt độ không khí đặc biệt thấp. Người là ngu ngốc sao? Thế nhưng tẩy lâu như vậy nước lạnh. Long Kình Thương cả giận nói, liền chủ nhân cũng chưa hô. Nghĩ đến nàng không màng thân thể của mình giặt sạch lâu như vậy nước lạnh hắn liền tức giận phi thường. Người mới là ngu nốc. Phong vụ ngữ mắng. Ta chỉ là tưởng nếm thử nếm thử nước lạnh tư vị mà thôi. Phong vụ ngữ trột dạ nói. Long kình thương hầu nghi nhìn hắn. Phong vụ ngữ vội vàng đem hắn đẩy mạnh phòng tắm. Mau đi tắm rửa, ta muốn đi ngủ. Sau đó giữ cửa một quan, không cho hắn tiếp tục chất vấn. đương phong vụ ngữ nhìn đến long kình thương chân bóng ra tới. Nàng mới nhận thức đến nàng phạm vào bao lớn sai lầm. Mật sắc ngược gợi cả mười phần, cường kiện hữu lực sáu khối cơ bụng, xuống chút nữa xem, kia tam giác mảnh đất, không phải giống nhau có liêu a. Tất cả đều là trên dưới nhìn một cái không sót gì, không hề để sót đem hắn nam tính mị lực hiện ra ở phong vụ ngữ trước mặt. Phong vụ ngữ có chút mặt đỏ xích nhĩ, nàng thừa nhận nàng là cái sắc nữ, thích mỹ nam. Nhưng là trước kia xem nhiều ồ, hoang vu, say vũ. cùng cung thiên hiên thân thể đối với giống nhau mặt hàng không có gì cảm giác nhưng là hiện tại vị này tuy rằng không có say vũ kia so nữ nhân hảo trắng non mê người thân hình có ô kia không gì chặn được dáng người không có hoang vu kia như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ một cũng không có cung thiên hiên như vậy như ôn ngọc như vậy nội liễm nhưng là lại có độc nhất vô nhị yêu nghiệt khí chứ ấp đúng nói ngươi như thế nào không có mặc quần áo liền đi ra long kình ủy khuất nói Chủ nhân trực tiếp đem ta đẩy mạnh đi, ta quên mất lấy quần áo, chẳng lẽ chủ nhân không nghĩ kiểm tra kiểm tra ta dáng người. Phong vụ ngữ nhìn yêu nghiệt ở chỗ này trang vô tội, tức khắc cảm thấy bực mình, tùy tiện nhìn thân thể hắn, không xem bạch không xem. Long kình thương rốt cuộc nhìn đến phong vụ ngữ vì hắn dáng người sở động, hương phấn tới gần phong vụ ngữ, mị hoặc nói, chủ nhân đối ta dáng người nhưng vừa lòng, nhưng đối lòng ta động. Nghe được yêu nghiệt thanh âm. Phong vụ ngự thôi miên chính mình, hắn mặt chính là lớn lên thảm không nỡ nhìn A. Chính mình có cái gì hảo tâm động, nàng thích Mỹ Nam không chỉ có muốn xem dáng người, lại còn có muốn xem khuôn mặt A. Nếu người gương mặt kia có thể trưởng thành ô nói vậy, ta tưởng ta hẳn là sẽ động tâm. Trong lòng nghĩ ô rời đi lực chú ý A. Bằng không nàng sợ hắn sẽ bụng đói ăn quẳng mà đem trước mắt cái này vì Dung còn yêu nghiệt đến cực điểm người bổ nhào vào. Ngắm lại nhà nàng ô. Quả nhiên trong lòng dễ chịu chút. Lại là ô, đáng giận. Long kình thương trong lòng mang ô, vì cái gì phong vụ ngữ luôn là đem tâm tư đặt ở không quen biết ô trên người đâu. Hắn chỉ là thế giới đệ nhị sát thủ, tưởng hắn chính là. Phong vụ ngữ đem chăn đơn ném qua đi cháo thượng thân thể hắn, không thể lại nhìn, lại xem đi xuống nàng sợ nàng sẽ vứt bỏ lười biếng cơ hội, đi lao khổ mấy ngày vì hắn làm giải dược sau đó quyết đoán phát gục hắn. Long kình thương không biết phong vụ ngữ trong lòng dối rắm có chút mất mát đi mặc quần áo gian đi xuyên áo ngủ, xem ra hắn vẫn là vô pháp tiếp thu hắn, mặc kệ hắn như thế nào buông dáng người, mặt dày vô sỉ đi dụ hoặc nàng, nàng vẫn là không vì hắn sở động tâm. Hắn lần đầu tiên cảm giác được không thể nề hà, không biết nên làm thế nào cho phải. Hai người tiếp theo bình tĩnh nằm ở trên giường. Đương phong vụ ngự chạm vào lòng kình thương ra thịt khi liền cảm giác được hắn thân thể nhiệt độ cơ thể so với chính mình còn thấp, Hán, Ngươi thế nhưng cũng tẩy nước lạnh. mươi 32 câu dẫn thất bại Chủ nhân tẩy nước lạnh, ta đương nhiên cũng muốn bổi chủ nhân tẩy nước lạnh. Hắn ngu ngốc chủ nhân thế nhưng không biết vì cái gì nguyên nhân tẩy nước lạnh, hắn không kịp ngăn cản, khiến cho hắn bồi nàng đi. Phong vụ ngữ khó hiểu lòng kình thương vì cái gì làm như vậy. nhất thời trong phòng ngủ không có thanh âm long kình thương thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm kia xanh thảm thuần tịnh như nước con ngươi cũng không nói gì nhưng là nơi đó mặt lại che kín thật sâu mà tình ý Theo cái kêu cái kia kêu hoa khê cũng đừng lại huấn luyện tần vũ bác đấu năng lực hắn càng thêm yêu cầu huấn luyện lãnh đạo năng lực tình huống này thật sự an tĩnh quỷ dị cho nên phong vụ ngữ tìm cái để tài tới đánh vỡ kia tần vũ là muốn huấn luyện như vậy năng lực một tổ chức lãnh tụ lãnh đạo năng lực không được nói Liên tính kia tổ chức cường đại nữa chiến lược cũng sẽ trở thành năm bệ bảy mảng. Hào Long Kình Thương tiếp tục đắm chìm ở hắn lại một lần thất bại thung lũng, Đáp ứng nói. Hiện tại trước mắt thu Nhậm thị nhiều ít cổ phiếu, khi nào mới có thể thu được 41 phân cổ. Phong vụ ngữ tiếp tục chưa từ bỏ ý định nói. Nàng muốn thu thập Nhậm thị cổ phần là 41, mà không phải hoàn toàn chiếm cư thượng phong 51, bởi vì nàng có khác tính toán. Hiện tại thu 20 phân tán cổ. Lại quá hai ngày hẳn là liền đủ số. Long kình thương trầm giọng nói, Vẫn là không nhắc tới tinh thần tới, Ai làm đả kích quá thừa trọng. Nhìn hưu khí vô lực Long kình thương, Phong vụ ngự khoanh lại hắn eo tay tăng thêm sức lực, Lạc gắt gao mà, chất vấn nói, Rốt cuộc làm sao vậy, nói, Câu dẫn thất bại, Thỉnh chủ nhân cho phép ta trầm thấp trong chốc lát. Long kình thương tiếp tục hưu khí vô lực nói, Chỉ là lần này so thượng một lần khá hơn nhiều. Nguyên lai like như vậy, Phong vụ nữ cười nói, không có việc gì, không ngừng cố gắng. Nói xong, Phong vụ nữ thật sự muốn cắn đoạn nàng đầu lưỡi, nàng đây là nói gì đó lời nói a. Nghe được lời này sau, Long Kình Thương nhanh chóng sống lại, mặt mày hớn hở trả lời, "Hảo." Xem ra hắn cũng không phải không còn thu hoạch a. Phong vụ nữ bực mình nhắm mắt lại ngủ đi. "Ừ." Nàng chết không thừa nhận nàng nói nói vậy, nếu là hắn ngày mai hỏi tới nàng liền nói nàng đang nói nói mớ. Nói mớ như thế nào có thể thật sự. Ngày hôm sau buổi tối, phong vụ nữ cùng Long kình Thương nhìn những người đó đem phía Bắc bãi cấp thu xong rồi. Tốc độ cực nhanh, hiệu suất chi cao, thật sự lệnh người tắp lưới. Ai có thể nghĩ đến thu phía Tây cùng phía Bắc bãi chính là một đám mới ra đời một đám không hề kinh nghiệm người trẻ tuổi. Đương nhậm không tuyệt được đến tin tức đã chậm, phía Tây cùng phía Bắc thế lực bị thống nhất. Nếu tần giúp cũng giúp đám kia người lai lịch không rõ, kia hắn tuyệt môn liền nguy hiểm. Hơn nữa nhậm thị nguy cơ còn không có giải quyết, hắn hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xương mù thương môn nhanh chóng trưởng thành. Ba ngày, nhậm thị tập đoàn khói mù rốt cuộc muốn tan đi, cổ phiếu chậm rãi tăng lên, hết thể đều ổn định xuống dưới, ngân hàng cũng đáp ứng cấp nhậm thị cho vay, nhậm thị trừ bỏ 41 phần cổ phiếu không biết tung tích ngoại, mặt khác hết thể đều thực thuận lợi, chỉ là nhậm không tuyệt hiện tại lại không thế nào để ý. Có 59 phân cổ ở trong tay hắn, hắn như cũ là lớn nhất cổ đông, nhậm thị còn ở hắn trong lòng bàn tay, không cần dùng bao lâu hắn sẽ thu hồi tới. Hắn mày nhíu chặt, hiện tại nhậm thị là an tĩnh, vượt qua nguy cơ, nhưng là vốn dĩ lấy hắn vi tôn thành phố thanh ngầm lại sinh ra một cái tân tổ chức, đem hắn vốn dĩ muốn nhận địa bàn thu không còn một mảnh. Hơn nữa được đến tin tức bọn họ xuống ống đạn dược nhiều đến đáng sợ, kế tiếp sự liền rất khó làm. Hiện tại hôn hắc đạo súng ống đạn dược rất quan trọng, đối phương có cũng đủ súng ống đạn dược có thể dễ như chở bàn tay hủy diệt bọn họ, cho nên hắn hiện tại phải hảo hảo tính kế bước tiếp theo nên đi như thế nào. Đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị? Như thế thế tới rào rạt rốt cuộc là vì cùng hắn làm đối vẫn là có mưu đồ khác, nếu không cùng hắn làm đối có lẽ bọn họ có thể hợp tác đem tần giúp cấp diệt, đến lúc đó hắn cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt, nếu không phải. Hiện tại quan trọng nhất chính là điều tra những người đó rốt cuộc là cái gì địa vị, nghĩ đến lúc trước ở thành phố Thanh cứu cái kia khí độ bất phàm người, người kia không riêng diện mạo bất phàm, liền năng lực đều là hắn gặp qua người bên trong sở không có. Lúc trước hắn biết phong vụ ngữ thân phận cũng là hắn báo cho, bằng không lấy phong thiên kỳ không khéo, hắn như thế nào sẽ phát hiện phong vụ ngữ che giấu tốt như vậy thân phận. Còn có chính là hắn tuyệt môn súng ống đạn dược nơi phát ra cũng là hắn đáp tuyến liên hệ, Bằng không lấy hắn điểm này năng lực những cái đó xuống ống đạn dược thương nhưng khinh thường cùng hắn giao dịch. Hiện tại tuyệt môn có nguy cơ, hắn bị buộc không có lộ có thể đi, chỉ có thể cầu hắn hỗ trợ. Người nọ tuy rằng thoạt nhìn quẳng cung é nhưng là lại tri ân báo đáp, làm hắn có lợi dụng giá trị. Uy! Cung đại ca! Nhậm không tuyệt gạt ra một chiếc điện thoại hô, người nọ thoạt nhìn so với hắn còn muốn tuổi trẻ, nhưng là người nọ năng lực so với hắn cường. cho nên không được ăn nói khép nép đều hắn đại ca là nhậm tiên sinh đối phương chuyển đến một cái khản khàn suy sút thanh âm hắn đây là làm sao vậy nhậm không tuyệt trong lòng thực mê hoặc trước kia mỗi lần liên hệ hắn hắn đều là lạnh leo, không mặn không nhạt mà hiện tại lại trở nên như vậy suy sút giống như không có sống sót ý chí giống nhau này rốt cuộc là làm sao vậy hắn nhưng không hy vọng hắn dựa vào đại thụ về sau suy sút đến không có tác dụng là Hiện tại tuyệt môn ra điểm chẳng huống, ngươi có thể giúp ta tra hạ đối phương rốt cuộc có mục đích gì? Nhậm không tuyệt thật cẩn thận hỏi, hắn biết người này thu hoạch tình báo năng lực cao siêu, phàm là hắn muốn biết sự tình không có không biết. Hắn phải biết rằng đối phương mục đích, hảo tiến hành bước tiếp theo hành động. Ta đã biết đối phương không kiên nhẫn nói, hữu khí vô lực mà đem điện thoại cấp treo. Hắn không biết hiện tại tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Hắn không biết như vậy như cái sắc không hồn giống nhau tồn tại là vì cái gì. Bậc lửa một chi xì gà mãnh chịu lên thiếu chút nữa đem chính mình sắp chết, hắn giống như quên mất chính mình cũng không sẽ hút thuốc. Nhìn trong phòng chất đầy bình rượu, hắn cho rằng hắn say liền có thể đi vào giấc ngộng, mơ thấy nàng thật là tốt biết bao a Nhưng là nàng liền đều khinh thường ngộng đều không cho hắn. Trắng non trên mặt đã mọc đầy thật dài trong dâu, một tháng, một tháng, hắn ở sống hay chết bên cạnh bồi hồi. hắn muốn đi chết đi bồi ngữ nhưng là lại cảm thấy như vậy đã chết có phải hay không quá tiện nghi hắn mở ra máy tính nghĩ đến cái kêu bởi vì ba năm trước đây chấp hành nhiệm vụ nguy ở sớm tối khi cứu người của hắn trong lòng cười lạnh thật là được một tức lại muốn tiến một thước đừng tưởng rằng hắn cứu hắn liền có thể như vậy là không cô kỵ sợ làm hắn hỗ trợ hắn tuy rằng tri ân báo đáp nhưng là cũng không thể làm hắn như vậy lợi dụng một cái mỗi lần xảy ra chuyện đều phải người khác hỗ trợ người Như thế nào có thể thành đại sự, hắn đã có thể nhìn đến tương lai hắn sẽ bị bại thất bại thảm hại, đây là cuối cùng một lần giúp hắn. Ngón tay bay nhanh tra ra mấy ngày này công kích tuyệt môn hệ thống người dùng, tiến hành công kích. Cùng thời gian, đang ở ngủ bù phong vụ ngự phát hiện máy tính phát ra cảnh báo, nhanh chóng lên phản kháng đối phương công kích. Rốt cuộc là ai ở công kích nàng máy tính, nhậm không tuyệt, ngẫm lại chính là hắn, nhưng là hắn như thế nào có năng lực đánh hạ nàng tầng thứ nhất phòng ngự. Chương 33 Giao chiến Bạch bạch bạch 520 XS là 520 tiểu thuyết võng nhanh chóng mà xây dựng phòng ngự tường, hai người bắt đầu ở cuối cùng một đạo phòng ngự tường hạ giằng co. Phong vụ ngữ biểu tình nghiêm túc đến cực điểm, trừ bỏ vu còn không có người có thể làm nàng ở phương diện này như vậy nghiêm túc quá. Chẳng lẽ người này là vu? Không giống, này không giống như là vu thủ pháp. Mà Vu cũng không có khả năng sẽ giúp nhầm không tuyệt nhân cha như vậy, kia rốt cuộc là ai đâu. Có thể mời đến như vậy cao thủ. Thương, lại đây hỗ trợ. Phong vụ ngư hô, nàng biết hắn khẳng định không yếu, nàng muốn ở công kích người nọ đồng thời còn muốn đi tra tìm người nọ im. Người như vậy không thể vì mình dùng, vẫn là hủy hoại hảo, lưu tại thế gian này quá nguy hiểm. Long kình Thương vừa thấy đến máy tính trạng hướng liền biết Phương liền đối là cái cao thủ. Này rốt cuộc là ai? Người nọ mày nhíu chặt, nhìn đến chính mình mau đỉnh không được. Đối phương lập tức liền phải biết hắn địa chỉ. Thân phận của hắn liền đối không thể bại lộ. Cao thủ, thật sự là cao thủ. Lần này đánh giá kích phát rồi hắn đấu tranh. Nếu hắn như vậy suy sút mà chết, ngự khẳng định sẽ chê cười hắn. Nếu hắn làm, liền phải dám làm dám chịu. Hắn liền đặt ở bên ngoài đi lên trở về đút hù vô tận trả thù đi. Mở ra chính mình hệ thống tự bạo trang bị. Nếu thua cũng không thể bại lộ chính mình, tình nguyện ngọc nát đã tan. Hắn nhẹ nhàng nói câu cảm ơn cảm ơn đối phương như vậy cường hãn làm hắn tìm về một chút ý chí chiến đấu. Hắn cho dù chết cũng muốn bị chết có giá trị, mà không phải ở cái này đã từng tràn ngập hồi ức địa phương hủ bại chết. Như vậy chẳng những ố hế cái này bọn họ đã từng trụ địa phương, mà làm bẩn bọn họ hồi ức. Hôn đản phong vụ ngữ phát hiện đối phương tự bạo, chửi ấm lên. Không nghĩ tới người này tình nguyện ngọc nát đá tan cũng không cho nàng tìm được một tia dấu vết, đủ tàn nhẫn. Chủ nhân, theo ta được biết, có loại này kỹ thuật người cũng chỉ có vê nút vu cái kia máy tính thiên tài cùng quốc gia đặc công tổ chức trung tâm máy tính cao thủ, trừ phi có chút chúng ta không phát hiện người. Long kình thương nhìn đã hắc bình máy tính nói, hắn đôi chính mình năng lực thực hiểu biết. Hắn thật sự không nghĩ ra trừ bỏ những người đó ở ngoài có thể ở hắn truy kích hạ cùng không thua hắn xương ngủ ngữ hai người hợp tác truy kích hạ còn có cơ hội tự bạo. Nếu là bởi vì nhậm không tuyệt, liền không phải bọn họ, nếu là bởi vì mặt khác nguyên nhân, ta lại không làm gì đại sự, ta chính là một cái phổ phổ thông thông nữ sinh viên ai. Những người này cái gì sẽ tìm tới ta đâu? Phong vụ ngữ nói, cũng thực khó hiểu. Long Kình thương đối với trước một câu vẫn là tán thành. Nhưng là mặt sau câu nói hắn liền có tưởng trận trắng mắt xúc động, phổ phổ thông thông sinh viên, mệt nàng nói được, phổ phổ thông thông sinh viên sẽ đi mà phòng đấu giá bán cái hủy dung nam nhân đương người hầu A. Phổ phổ thông thông sinh viên sẽ bình tĩnh đem hắn long ra đại thiếu đương người hầu sai xử A. Phổ phổ thông thông sinh viên sẽ có nảy quốc gia đỉnh cấp hắc cờ kỹ thuật A. Phổ phổ thông thông sinh viên sẽ mang theo người đi cản quét nhân ra hắc bang A. Mặt sau một lời khó nói hết A. Phong vụ ngữ nhìn đến Long Kình Thương cái này biểu tình, nói, ngươi không tin sao? Có loại ngươi đi cha xem có thể hay không tra được ta là phổ phổ thông thông sinh viên mặt khác tư liệu. nay tuyệt đối là sự thật. Long Kình Thương trong lòng nói thầm, kia đương nhiên, mặt khác tin tức đều bị nàng chính minh phong. 520 ít ghét là 520 tiểu thuyết võng. Trải qua một vòng gió lốc nhậm thị tập đoàn chính đi hướng sống lại. Nhưng là nhậm không tuyệt trên mặt lại càng ngày càng khó coi, người nọ tối hôm qua hội thoại nói hắn cha không ra, liền người nọ đều cha không ra đến rốt cuộc bối cảnh có đều lợi hại hắn không dám tưởng tượng. Người nọ nói không phải hắn có thể trêu chọc hắn đến ngấm lại biện pháp đi mượn sức, như vậy khả năng có thể vì hắn giành càng nhiều chỗ tốt. Đây là cái kỳ ngộ, phải hảo hảo bắt lấy mới được, khả năng người nọ bối cảnh so phong vụ nữ cái kia chết nữ nhân còn mạnh hơn. Phong xương mù liên tục trốn học N. Thiên Hậu có tiếp tục về tới trường học Lắc Lư. Long kình thương hôm nay nàng cũng không có làm hắn theo tới, bởi vì cái kia xương mù thương môn ngư long hôn tạp người quá nhiều, mà tần vũ hiện tại năng lực căn bản áp không được chàng, cho nên làm hắn đi hỗ trợ. Nàng nhưng không hy vọng chính mình làm cho đồ vật ở nàng còn chưa đi phía trước liền chơi xong rồi, nàng còn muốn rửa nó đem tuyệt môn cấp nút đâu. Lúc này phong vũ ngữ chậm rãi đi vào khu dạy học cửa, Liên nhìn đến vương tiểu nhạc cùng một ít bọn họ hệ nữ sinh lấy một đám người cao mã đại nữ sinh xào lên. Phong vụ nữ đại thứ thứ đi qua, lạnh lùng hỏi, sao lại thế này? Không nói vương tiểu nhạc đối diện này đàn nữ nhân thật sự có chút ảnh hưởng bọn họ hệ dung. Các ngươi này đó giống lâm đại ngọc giống nhau nhu nhược nữ, vẫn là nhanh lên nhận thua đi. Đừng lãng phí ta không có thời gian. Người nọ giống như không thấy được phong vụ nữ tự mà, tiếp tục chào phung nói. vương tiểu nhạc nổi giận bọn họ là ở thật quá đáng trâm Trọng trở về các ngươi này đó cơ bắp nữ cho rằng chúng ta hiếm lạ cùng các ngươi đánh a ta xem các ngươi là sợ rồi sao đối diện cái kia dẫn đầu người ta nói nói thiết ta sẽ sợ các ngươi vương tiểu nhạc khinh thường nói tuy rằng trong lòng không có tự tin nhưng là ngoài miệng tuyệt đối không thể mềm yếu phong vụ ngư vô ngữ nhìn vương tiểu nhạc cùng người nọ xảo tới xảo đi hoàn toàn đem hắn hỏi chuyện vào thai này ra thai kia, tùy tiện cởi một người nữ sinh hỏi, rốt cuộc được đến chính mình muốn đáp án. Nguyên lai trường học muốn cử hành trận bóng rổ, hơn nữa nam sinh nữ sinh đều phải so, chia làm nam tử tổ cùng nữ tử tổ, ngày hôm qua mới vừa bước thăm xong, lại không nghĩ rằng bọn họ lịch sử hệ thế, nhưng chịu đến cùng thể dục hệ nữ sinh đánh, này vận khí cũng không phải là giống nhau hảo a. Thể dục hệ nữ sinh cũng thực nghẹn quất, Các nàng thật sự khinh thường cùng lịch sử hệ này đàn văn văn nhược nhược nữ sinh đánh, thắng cũng không có gì ý tứ. Vì thế tới tới cửa khiêu khích, bức bách bọn họ hệ người chủ động nhận thua. Tuy rằng các nàng thể lực không kịp bọn họ, nhưng là nhận thua là tuyệt đối không có khả năng, vì thế lấy vương tiểu nhạc cầm đầu người liền cùng những cái đó thể dục hệ nữ sinh ở khu dạy học cửa xào lên. Ha ha a, Các ngươi liền xác định các ngươi nhất định có thể thắng sao. Phong vụ ngữ đi đến Vương tiểu nhạc bên cạnh khẽ cười nói. Nếu khinh đến nàng trên đầu, nàng liền không khách khí. Nha! Này không phải tiểu tình nhân sao? Liền ngữ như vậy hảo có năm chắc nói nói như vậy. Lại một người âm dương quái khí nói. Lúc trước nàng làm nhậm không tuyệt tình người sự tình không biết là ai giải rác đi ra ngoài, khiến cho một ít ghen ghét cùng những cái đó khinh thường người đều như vậy xương hô nàng. Lúc ấy phong vụ ngữ thích nhậm không tuyệt. Liền tính đã chịu lớn như vậy ủy khuất cũng nén giận cố nén. Giống ngươi loại này mặt hàng cho không đều không có người muốn, ngươi có cái gì có tư cách nói ta. Phong vụ ngữ khinh thường nhìn cái này diện mạo giống nhau nữ nhân, trong giọng nói mang theo khinh thường. Còn có, ta cảnh cáo các ngươi, các ngươi nếu là ai còn dám nói ta là nhậm không tuyệt tình nhân, nói bôi nhỏ ta nói, liền chờ nhậm không tuyệt cho các ngươi ra công ty, cửa hàng đóng cửa đi. Phong vụ ngữ tăng lớn âm lượng nói. Nàng không ngại đồn đại vớ vẩn, mà là nàng nghe được nàng cùng nhậm không tuyệt cái kia ghê thẩm nhậm liên hệ ở bên nhau nàng liền gây tởm cho nên về sau không muốn nghe đến nói như vậy. Những cái đó vốn dĩ bên ngoài thượng mắng quá phong vụ ngữ người trên mặt đều lộ ra sợ hãi chi sắc, trước kia nhìn đến phong vụ ngữ nén giận giận bọn họ liền rất là làm càn, lại không nghĩ rằng nàng hôm nay rốt cuộc báo nổi, bọn họ đương nhiên sợ. Nhậm thị tập đoàn gia này chuyện lớn như vậy còn bình yên vô sự. Có thể thấy được năng lực của hắn là cỡ nào cường, nếu là hắn có tâm đem nhà bọn họ công ty chỉnh đến đóng cửa, kia bọn họ một hồi như vậy quá cẩm ý ngọc thực sinh hoạt ta. Chúng ta đánh cuộc thế nào? Phong vụ ngữ nhìn kia dẫn đầu người cười như không cười nói, trong mắt có khôn khéo tính kế. Đánh cuộc gì? Người nọ khó hiểu hỏi. Chương 34 Đánh đố Những cái đó vốn dĩ bên ngoài thượng mắng quá phong vụ ngữ người trên mặt đều lộ ra sợ hãi chi sắc.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 Trong mắt có khôn khéo tính kế. Đánh cuộc gì? Người nọ khó hiểu hỏi. Lần này trận bóng rổ, nếu chúng ta thắng, các ngươi về sau thấy chúng ta đường vòng đi, nếu các ngươi thắng điều kiện tùy ngươi khai. Phong vụ ngữ bình tĩnh tự nhiên nói. Ha ha ha ha. Cười chết ta, các ngươi có thể thắng. Người nọ như là nghe thế sao thiên đại cái gì chê cười tựa mà. làm nàng tin tưởng tiểu nhật bị nước biển yêm đều so tin tưởng các nàng có thể ở trận bóng rổ thượng thắng bọn họ còn phải có mức độ đáng tin cao một ít làm sao vậy không dám phong vụ ngữ mày liễu một trọn không vui nói nếu không phải ở trường học nàng sớm chụp phi này đó ở nàng trước mặt cười đến như vậy cản rỡ nữ nhân một bên vương tiểu nhạc nghe được lời này kinh hãi hệ khác nữ sinh cũng cả kinh đến không được vương tiểu nhạc vội vàng tới trụ phong vụ ngữ khuyên can nói sương ngủ ngữ Ngươi làm gì nói nói như vậy, ngươi lại không biết chúng ta hệ nữ sinh các nàng hệ nữ sinh kỳ thật vận động tế bào không ra sao, như thế nào có thể đánh thắng được thể dục hệ nữ sinh, các nàng chính là ái đức trong học viện thể dục mạnh nhất một đám nữ sinh A. Tuy rằng nàng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là sự thật lại là như thế. Có cái gì sợ quá? Phong vụ ngữ trong mắt lộ ra tự tin quan mang, hết thể đều giống như năm chắc mười phần, Yên ổn các nàng những cái đó bất an tâm. Nói đi, nếu các ngươi thắng muôn cái gì? Phong vụ ngữ không mặn không nhạt hỏi, dường như bọn họ căn bản là không có thắng cơ hội. Hảo, nếu ngươi như vậy không biết trời cao đất dày, ta liền nói. người nọ hương phấn nói, đây chính là thiên hạ rơi xuống bánh có nhân A. Nếu chúng ta thắng, các ngươi lịch sử hệ nữ sinh phải làm chúng ta tùy tùng, đặc biệt là ngươi, ngươi nhưng đừng ỉ vào nhậm thị không đáp ứng A. ngẫm lại về sau có nhiều như vậy tùy tùng. Các ngươi còn bao gồm nhậm thị tổng tài nữ nhân, nhớ bi phong a Ngắm lại đều sảng. Liên tính nhậm không tuyệt tới tìm hắn các nàng phiền thoái. Đây cũng là phong vụ ngữ nàng chính mình nói ra đánh cuộc, quan bọn họ chuyện gì a Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tưởng hắn nhậm thị tổng tài cũng sẽ không như vậy không tuân thủ tin đi. Phong vụ ngữ sảng khoái nói, hảo, các ngươi đến lúc đó cũng đừng hối hận nga Ai hối hận ai chính là tiểu cậu, các ngươi liền làm tốt đương tùy tùng chuẩn bị đi. phong vụ ngữ hử lạnh các ngươi liền trở về sau đã hơn một năm thời gian ở trong trường học kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt đi thể dục hệ những người đó được đến phong vụ ngữ hồi phục không cho là đúng bọn họ tuyệt đối sẽ không thua vì thế mỗi người cao ngạo rời đi Này nhóm người rốt cuộc bị đuổi đi tức khắc một trận tiếng hoan hô từ bọn họ hệ nữ sinh buộc phát ra tới vương tiểu nhạc cười nói hảo tẩu không tiện a sau đó sùng bái nhìn phong vụ ngữ nói tiểu ngữ thật sự quá xoái, nghẹn chết bọn họ. Bất quá vương tiểu nhạc lại có chút lo lắng, các nàng thua làm sao bây giờ a? Phong vụ nữ tuyên bố, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Các ngươi muốn tham gia, có cốt khí người liền phối hợp ta huấn luyện, đến lúc đó làm cho bọn họ thua đến bà ngoại ra đi. Ở trường học nâng không dậy nổi mặt làm người. Phong vụ nữ kia xanh thẳm sắc con người đang nói các nàng sẽ không thua thời điểm rực rỡ lấp lánh. Trên người tản mát ra tự tin quang mang thật sâu mà cảm nhiễm tới rồi bọn họ, làm cho bọn họ tin tưởng vững chắc bọn họ tuyệt đối sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không thua. Tin tưởng trước mắt cái này Mỹ lệ lại, lại có cách mị lực nữ nhân có thể dẫn dắt các nàng sáng tạo kỳ tích, đánh bại đám kia tự cao tự đại nữ nhân. Ta muốn tham gia. Ta cũng muốn. Ta. Từng bước từng bước nữ sinh không hề là ốm bọn họ sách giáo khoa cùng tiểu thuyết, đều sôi nổi tiến đến báo danh. Ai nói bọn họ lịch sử hệ nữ sinh chính là một ít nhu nhược nữ A? Ai nói bọn họ lịch sử hệ nữ sinh ở vận động thượng liền nhất định so bất quá bọn họ thể dục hệ? Các nàng muốn nỗ lực tìm về bọn họ tôn nghiêm, tuyệt đối không cho các nàng như vậy vẫn luôn khinh thường các nàng, nhất định phải cho các nàng một chút nhan sắc nhìn xem. Liên tính hai lần trước thua không có một chút trì hoãn thì thế nào? Liên tính ở trường học liền không có lịch sử hệ nữ sinh đánh tiến trận chung kết thì thế nào? Chính là các nàng xui xẻo gặp trường học bóng rổ mạnh nhất thể dục hệ có như thế nào, năm nay khiến cho bọn họ đánh bóng đôi mắt nhìn các nàng lịch sử hệ khăn trùm nhóm đánh vỡ cái này quỷ ký lục đi. Làm các nàng mở rộng tầm mắt nhìn xem các nàng vĩ đại thành quả đi. Phong vụ ngữ làm vương tiểu nhạc thống kê người tốt số, trở lại trong ban chuẩn bị an bài đặc huấn thời gian, tuy rằng những người khác chính là lên sân khấu thấu góp đủ số. Bằng nàng một người là có thể làm những cái đó thể dục bộ nữ sinh một cái cầu đều vào không được, nhưng là, nàng nhưng không muốn làm đến quá mức, tiếp theo cơ hội này làm các nàng rèn luyện rèn luyện thân thể cũng không tồi. Đột nhiên, phong vụ ngữ hỏi, ly thi đấu còn có mấy ngày. Vương tiểu nhạc đau đầu đỡ chán, tiểu ngữ nàng liền thi đấu còn có mấy ngày cũng không biết, đã đi xuống như vậy chiến thư, nàng trái tim nhỏ nhưng không tiếp thu được như vậy kích thích ra. Thứ hai buổi chiều bắt đầu vương tiểu nhạc buộc chính mình phải đối tiểu ngữ có tin tưởng, bằng không các nàng xong đời. Nàng nhưng không nghĩ cấp những cái đó tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản người làm tùy Tùng A. Tuy rằng nàng đầu góc cũng không phức tạp, nhưng là nàng tuyệt đối nuốt không dưới khẩu khí này. Hôm nay ngày nào trong tuần? Phong vụ ngữ tiếp tục hỏi, tiểu mấy ngày khóa thật sự không biết hôm nay là ngày nào trong tuần A. Vương tiểu nhạc vẻ mặt hát tuyến. Tiểu ngữ như vậy luyện hôm nay là ngày nào trong tuần cũng không biết ta. Nàng đều hoài nghi nàng hôm nay hành động có phải hay không phát sốt, đầu óc không thanh tỉnh mới hạ như vậy đánh cuộc, mà nàng lại ngây ngốc như vậy tin tưởng nàng, thật là gặp người không tốt ta. Nhưng là, vẫn là vì phong vụ ngữ chặn được nói hôm nay là thứ tư. Phong vụ ngữ nói, năm ngày, vậy là đủ rồi. Xoát xoát điệu trên giấy viết từng điều huấn luyện kế hoạch, giao cho vương tiểu nhạc nói. Đêm này sao chép chia các nàng? Vương Tiểu Nhạc nhìn đến kia tờ giấy thượng huấn luyện nội dung, vẻ mặt đưa làm nói, tiểu ngữ, ngươi tạm tha chúng ta đi. Thiên A. Nàng vừa rồi chính là vì tranh một hơi, đáp ứng rồi, nhưng là lại không nghĩ rằng như vậy khủng bố hậu quả. Mặt trên viết buổi sáng, vòng sân thể dục chạy mười vòng nàng sẽ tắt thở. Buổi chiều, sân bóng rổ huấn luyện hai tiếng rưỡi nàng ngày hôm sau tuyệt đối sẽ mệt đứng dậy không nổi. Còn có một ít khỏe mạnh ẩm thực bên trong còn có nàng không thích ăn đồ ăn a. Buổi tối hồi ký túc xá còn phải làm một trăm gập bụng nàng bụng a. Tuyệt đối sẽ đau ăn không ngon. Thiên a, vương tiểu nhạc lại là một trận tiêu ren. Như vậy huấn luyện nàng như thế nào có thể chịu được, đến lúc đó đừng nói bóng rổ thi đấu muốn thắng, có mẹ có mệnh ở đều là cái vấn đề. Chương 35. Hữu dụng Phong vụ ngữ nhìn vương tiểu nhạc này chỉ lười heo muốn chết biểu tình thực bất đắc dĩ. Nàng hôm nay cũng là vì trận bóng rổ nghĩ đến nàng cũng có thể luyện luyện thể năng, để cao thân thể của mình tố chất, an bài như vậy huấn luyện. Tuy rằng khả năng tác dụng không lớn, nhưng là có thể khôi phục điểm liền khôi phục điểm đi. Không biết ba tháng thời gian có thể khôi phục đến tình trạng gì. Tuy rằng thành phố Đông Lâm đối với nàng tới nói hẳn là không có gì nguy hiểm, nhưng là để ngừa vắng nhất. Người cùng bọn họ nói, như vậy có thể giảm 10 cân, như vậy các ngươi hẳn là sẽ không có câu đoán hận đi. Làm nữ sinh vận động biện pháp tốt nhất chính là mê hoặc các nàng giảm béo, không có cái kia nữ sinh không sợ béo, không có cái nào nữ sinh không hy vọng chính mình khỏe mạnh lại thon thả. Vương tiểu nhạc hai mắt tỏa sáng, hỏi thật sự nàng cũng có chút trẻ con phì, vẫn luôn hy vọng chính mình có thể gây điểm, nhưng là nàng lại là cái đồ tham ăn, lại là cái đồ lười, thể trọng chỉ tăng không giảm. Buồn bực cực kỳ. Hiện tại có cơ hội có thể tranh một hơi lại có thể giảm béo cơ sao mà không làm đâu. Hào đi. Nàng quyết định liều mạng này mạng già. So vàng thật đúng là. Phong vụ ngữ gật đầu nói. Tiếp theo vương tiểu nhạc liền chạy như bay ra phòng học đi đóng dấu. Nói vậy chờ hạ lại rất nhiều người sẽ thu được cái này mà quỷ huấn luyện biểu. Buổi chiều, Tề Thụy cũng ở sân bóng rổ thượng huấn luyện, bởi vì hắn cũng muốn tham gia nam tử tổ thi đấu. Hơn nữa phàm là hắn ở trong đội ngũ nhất định phải nam tử đệ nhất. Đương hoàn Mỹ vào cái ba phần cầu thời điểm, quay đầu nhìn đến một mặt hắn vô pháp quên được thân ảnh đi đến cách vách sân bóng rổ. Nhiều ngày như vậy, nàng rốt cuộc đến trường học. Hôm nay bọn họ phát sinh sự tình làm hội trưởng hội học sinh cùng thực chú ý phong vụ nữ người nàng là biết đến, nhưng là, nhìn kia mảnh khảnh thân ảnh, nàng thật sự có biện pháp thắng thể dục hệ đám kia nữ sinh sao. Nhưng là... hắn không nên hoài nghi không phải sao nàng không giống như là làm này đó không có nắm chắc sự người các ngươi trước luyện ta có chút việc tê thụy đối hắn luyện cầu đồng học nói một thân hướng tới phong vụ ngữ nơi sân bóng rổ đi đến hắn hôm nay một thân màu trắng cầu phục lại rất sấn hắn kia cơ chế đều đều dáng người nho nhã bề ngoài trên mặt treo nhu hòa tươi cười có mê đảo muôn vàn thiếu nữ mị lực phong vụ ngữ nhìn cái này hướng nàng tiến đến tê thụy ám đạo không hổ là bọn họ trường học giáo thảo A. Đem trường học nữ sinh mê đến choáng váng, nơi này còn bao gồm hắn bạn tốt vương tiểu nhạc, như vậy ôn tồn lễ độ khí chất cùng kia đồng thoại Trung bạch mã vương tử là cỡ nào tưởng tượng A. Bất quá nàng nhưng không thích cái gì bạch mã vương tử, nếu là hắc mã vương tử nàng còn có thể suy xét suy xét, so với bạch nàng cùng thích sinh hoạt trong bóng đêm người. So với thiện lương nàng cùng thích người tại ác, có thể nói nàng trong lòng biến thái. nhưng là nàng bản tính như thế nhìn đến bọn họ bạch mã vương tử thế nhưng tới bên này sở hữu nữ sinh trừ bỏ phong vụ ngữ đều nhịn không được thét trói thai hoa là tề thụy a tề thụy tần thụy hiển nhiên là thực thói quen này đó hoa si nữ sinh lộ ra một mạt ôn hòa tiểu thuyết đến tiểu ngữ ngươi thật sự có thể thắng sao nhìn hắn cái dạng này phong vụ ngữ không khỏi trêu ghẹo nói nếu ta nói ta không xác định đâu Có gấp cái gì muốn bang cứ việc để ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi. Tê Thụy kiên định nói, cùng lắm thì hắn vận dụng quan hệ thu mua trọng tài, phán các nàng hệ thắng. Ai đều sẽ không nghĩ đến các nàng hội trưởng hội học sinh thế nhưng sẽ ở người khác đều không có thỉnh cầu tình huống của hắn hạ liền làm ra lấy việc công làm việc tư chuẩn bị. Phong vụ ngữ đem huấn luyện bảng giờ giấc giao cho hắn, nói, ngươi tới bồi ta huấn luyện đi. Phong vụ ngữ nghĩ, Tề Thụy ở chỗ này. Này đàn nữ nhân liền đối sẽ giống tiêm máu gà giống nhau không muốn sống huấn luyện, hơn nữa nàng cũng không cần đáp ứng các nàng mệnh lệnh buổi sáng khởi không tới, Soái ca mị lực là đại đại, cái này nàng rất rõ ràng. Tê Thụy cũng đại khái đoán được nàng trong lòng tính toán, bất đắc dĩ nói, hảo vì có thể cùng nàng cùng nhau ở chung, khi sinh hạ sắc tướng thì đã sao? nga cũng. Mặt sau nữ sinh nghe được tề thủy đáp ứng rồi, toàn bộ cao hứng nhảy dựng lên. Kế tiếp tề thủy trọng sắc khinh hiếu, đem bọn họ những cái đó nam sinh cấp vứt bỏ, lưu tại phong vụ ngữ nơi này luyện cầu. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng phong vụ ngữ sẽ không chơi bóng, nhưng là đến sau lại hắn phát hiện ý nghĩ của chính mình thật sự sai thái quá. Đó là sẽ không đánh, thật sự so quốc gia một bậc vận động viên tỷ lệ ghi bản còn muốn cao. Tuy rằng nàng đánh giống như không thuần thục nhưng là chỉ cần cầu tới rồi nàng trong tay, một đầu tất trung Này rốt cuộc lại như thế nào năng lực? Kỳ thật phong vụ ngữ chưa từng có đánh quá bóng đổ, nhưng là nàng đại khái nghe tề thụy nói quý củ, chỉ cần không đáng quy, luyện bắn súng tỷ lệ ghi bản đều như vậy cao, ném cái cầu vẫn đến sọt chút lòng thành. Một buổi trưa, mặt khác nữ sinh thật sự giống tiêm máu gà tựa mà, hai tiếng rơi cường độ huấn luyện không ai tiêu mệt, thế nhưng còn có mấy nữ sinh kỳ tích vào mấy cái cầu. Quả nhiên soái ca mị lực là vô địch, sắc nữ đối mặt xoái ca bạo phát lực là không thể hạ lượng A. Phong vụ ngữ vừa lòng đánh giá Tê Thụy, quả nhiên quyết định của hắn không sai. Tê Thụy bị nàng đánh giá không được tự nhiên, hỏi, tiểu ngữ, làm sao vậy? Phong vụ ngữ xì cười, hắn thật sự muốn biết sao? Ta cảm thấy ngươi còn man hữu dụng. Các nàng kia sức bật thật là làm ta xấu hổ a. Tê Thụy khỏe miệng vừa kéo, đây là hắn cuộc đời lần đầu tiên bị người ta nói hữu dụng. Hắn là hữu dụng, nhưng là hắn có khả năng tổng sở đều biết. Không có lớn như vậy đỉnh đạc nói ra, như thế là bao vẫn là biếm A. Quả nhiên, ngày hôm sau buổi sáng, các nàng thế nhưng toàn bộ đến đông đủ, hơn nữa so nàng còn sớm đến, thật là làm phong vụ ngựa xấu hổ. Phong vụ ngựa tưởng, nếu không phải chính mình muốn rèn luyện thân thể, đề cao thể năng, chính mình mới sẽ không lãng phí quý giá giấc ngủ thời gian tới nơi này huấn luyện đâu. Tuy rằng có Mỹ Nam dụ hoặc, nhưng là... Tề thụy đối với gặp qua các loại sắc đẹp nàng tới nói không như vậy lực hấp dẫn. Năm ngày thực mau liền đi qua, nhưng là chịu đựng các loại ngược đãi các bạn học lại chưa đã thèm, vì cái gì? Bởi vì về sau không có cơ hội nhìn thấy giáo thảo đại nhân, cũng không cơ hội cùng Mỹ Nam cùng nhau huấn luyện. Thứ hai, sân bóng rổ thượng nhân sơn biển người, mấy cái trên khán đài thả mấy cái trống to, các loại biểu ngự treo ở trên tường, mỗi người cầm đủ mọi màu sắc khí cầu chuẩn bị cố lên. thuyết sáo thanh, hò hét thanh, khuyết đại âm thanh, khí phóng đại cố lên thanh, che kín toàn bộ sân bóng rổ. Hiện tại đúng là sôi trào thời điểm. Các nữ sinh đều điên rồi, các nam sinh cũng ở nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì hiện tại là tài chính hệ đối chiến công chính hệ, mà tài chính hệ dẫn đầu người là Ái Đức Học Viện Giáo Thảo Tề Thụy. Các nữ sinh có thể không điên cùng lên. Liên tính ngày thường thuộc nữ đến không được nữ sinh, cũng đều bông ra giọng nói kêu cố lên. Hoàn toàn không màng chính mình thuộc nữ hình tượng. Ở cầu thủ nghỉ ngơi địa điểm phong vụ ngữ, nhìn đến bên cạnh này đàn màu kêu phá giọng nói điên nữ nhân, tức khắc cảm thấy phi thường vô ngữ, chờ hạ liền các nàng lên sân khấu, không biết các nàng như vậy kêu đi xuống còn có hay không sức lực cố lên. Tê Thụy thoạt nhìn ôn hòa, nhưng là đánh lên cầu tới tuyệt đối lực độ mười phần. Xào rượu mà vận cầu, chuyên bóng, cùng các đội viên phối hợp phi thường hoàn mỹ. đương lần này thi đấu chỉ còn cuối cùng 30 giây thời điểm cầu rừng ở tề thụy tề thụy nhìn kia một bên đạm nhiên phong vụ ngữ đối với nàng ôn hòa cười phá tan tầng tầng ngăn trở ở cuối cùng một giây quăng vào một cái dẹp tiếng còi vang lên trận thi đấu này kết thúc tài chính hệ vsc công trình hệ 98, 34, tám tháng tuyệt đối tề thụy không có lau mình thượng mồ hôi thẳng chạy bộ đến ở một bên chuẩn bị lên sân khấu lịch sử hệ nữ sinh thi đấu nơi sân, có chút thương tâm nói, tiểu ngự thế nhưng không cho ta cố lên. Chương 36 Bỏ quyền Tài chính hệ VSC công chính hệ 98, 34, tháng tuyệt đối Tê Thụy không có sát cái chán mồ hôi, thẳng chạy bộ đến ở một bên chuẩn bị lên sân khấu lịch sử hệ nữ sinh thi đấu nơi sân, có chút thương tâm nói, tiểu ngự thế nhưng không cho ta cố lên. Phong vụ ngữ ném một lọ nước khoáng cho hắn. Phong vụ ngữ đạo nhiên nói, thêm không cố lên ngươi đều sẽ thắng, ta cố lên làm gì. Nghe được lời này đang ở tới nước tề thụy thiếu chút nữa sặc tới rồi, có chút giở khóc dở cười, không cố lên còn có như vậy giải thích, nàng trung quy là không giống nhau. Bất quá trong lòng lại rất cao hứng, như vậy xác định hắn có thể thắng, có phải hay không đại biểu cho nàng đối hắn có tin tưởng. Nơi xa một cái cầm khăn lông cùng nước khoáng màu trắng thân ảnh chân chính nỗ lực tìm ở cái gì. Đương nhìn đến đứng ở sân thi đấu kia hai cái đang nói nói giỡn cười thân ảnh khi một trường ôn nhu khả nhân trên mặt lộ ra điên cuồng ghen ghét cùng ác độc. Vì cái gì nàng như vậy cực cực khổ khổ cấp tề thụy đưa nước lau mồ hôi, tề thụy lại chạy đi tìm phong vụ ngữ. Phong vụ ngữ rốt cuộc có cái gì tốt, liền tính nàng lớn lên xinh đẹp cũng là cái tiện nhân, bị người khác dùng quá. Sao có thể làm tề thụy như vậy để ở trong lòng? Phong vụ ngữ, nàng nhất định phải hủy hoại nàng, như vậy xem nàng như thế nào cùng nàng đoạt tề thụy. Tinh tế trắng non tay thiếu chút nữa đem nước khoáng nghiết bạo, đi đến cái không ai địa phương, bắt thông một chiếc điện thoại, ác độc nói, chuẩn bị động thủ, sự thành lúc sau ta sẽ đem tiền đánh cho các ngươi. Đương nhiên, bên kia tề thụy cùng phong vụ ngữ cũng không có chú ý tới. Cái còi lại một lần thổi lên, có người hô. Tiếp theo chàng, thể dục hệ VSC lịch sử hệ. sofa thượng thổn thức một mảnh, hiển nhiên không thế nào xem trọng trận thi đấu này, bởi vì chênh lệch thật sự quá lớn, có chút thể dục hệ mẹ có lên sân khấu giọng nữ đang xem trên đài hài hước nói, lịch sử hệ, dứt khoát nhận thua đi. Đừng mất mặt xấu hổ. Các ngươi này đó tay nhỏ chân nhỏ, sẽ không liền cầu đều lấy bất động đi. Phong vụ ngữ nhìn đến các đội viên đều một bộ tức giận biểu tình, chuẩn bị mắng trở về. Phong vụ ngự đang chuẩn bị mở miệng, lại không nghĩ rằng tề Thụy vô vô nàng vai nói, cố lên, những việc này giao cho ta. Vì thế tề Thụy tiêu sái nhảy lên khán đài, đoạt lấy một cái tay trống cây gậy, có tiết tấu mà kích trống hô lớn, lịch sử hệ các mỹ nữ, cố lên, phong vụ ngự cố lên. Tề Thụy ở trường học vẫn luôn là ôn hòa, chưa từng có đã làm như vậy điên cuồng sự tình, mọi người đều trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, không dám tin tưởng. Nhưng là các nữ sinh đều mạo tâm tâm nhãn nhìn tề thụy, như vậy hắn so ngày thường nhàn nhạt hắn càng xoái, càng có mị lực. Vì thế đều hô, lịch sử hệ các mỹ nữ, cố lên, phong vụ ngữ cố lên.